lòng dạ tước nhèo mắt, ánh mắt nhìn cô đầy nguy hiểm. Tôi lạc lạc, tôi cảnh cáo cô một lần nữa. Cô nếu mà quan tâm anh ta, ngày hôm sau tôi sẽ khiến cho anh ta thân bại danh liệt. Tôi lạc lạc giật mình mở to mắt, đây không phải lần đầu tiên anh ta uy hiếp cô như vậy. Anh có thể nói lý lẽ không? Không thể. Anh, bây giờ quan hệ của hai chúng ta đã lan truyền khắp cả nước. Nếu cô còn dám ở ngoài lén phén để tôi mang tiếng bị cho cắm sừng thì sẽ biết hậu quả. Lòng dạ tước miến răng nói ra từng chữ. Tôi lạc lạc ấm ức và tức giận, chỉ có thể liếc anh ta. Ba ngày sau, tôi sẽ sắp xếp dọn nhà. Lòng dạ tước lãnh đạm mở miệng và cũng buông cô ra. Bước về phía cầu thang đi xuống lầu. Tại sao phải dọn nhà? Tôi lạc lạc có chút chưa kịp phản ứng. Lòng dạ tước quắc mắt nhìn cô chặn hoàn toàn sự qua lại của cô và dạ trạch hạo Chỉ vì khoảng cách gần Nên cô ta mới không có việc Là lại chạy sang nhà anh ta Nếu dọn đến một nơi xa gấp đôi Thì cô ta không có phương tiện giao thông Cũng chạy không nổi Tôi lạc lạc tức hắc cạn lời Chỉ vì như vậy Mà anh ta có thể bỏ cả một căn biệt thự to như thế Lựa chọn chuyển nhà ư Được thôi Tôi đồng ý với anh là được chứ gì Sau này tôi sẽ không tìm dạ trạch hạo nữa Bọn trẻ chỉ vừa thích ứng với trường học ở gần đây. Anh dọn nhà như thế sẽ ảnh hưởng đến các con. Long dạ tước người nhát chống vào lăng can, quay người lại, nheo mắt nhìn cô, đôi môi mở ra. Cô thề đi. Không cần thề, tôi làm được. Được thôi, nếu cô làm không được, dám vi phạm điều khoản này sẽ hoàn toàn do tôi xử lý. Cô không được có kín nghị phản bác gì cả. Tạm vì xử phạt bao gồm cả làm ấm giường và giải quyết nhu cầu sinh lý của tôi. Tôi lạc lạc trợn mắt ngay. Anh ta nói chuyện làm việc có cần tuyệt tình đến thế không? Anh hối hận ư? Lòng dạ tước cười nhạt. Tôi lạc lả tự nhiên bị dồn đến cứng họng. Cô nghĩ kỹ lại. Tôi đồng ý với anh là được rồi. Đừng nghĩ có thể tránh được tầm nhìn của tôi. Ở trong nhà này, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay lịch trình ra ngoài của cô. Lòng dạ tước uy hiếp. Tô Lạc Lạc biết cái mà anh ta chỉ là cái máy quan sát ở cửa ra vào. Cô có chút bất lực, cảm giác như thể con chim bị nhốt trong lòng. Ba, mami, hai người ở trên lầu sao? Tô Tiểu Hình hỏi với giọng non nốt đáng yêu. Lòng dạ tước lộ ngay gương mặt tràn đầy tình yêu thương của người cha, bước xuống lầu. Ba ở đây này. Tô Lạc Lạc theo anh ta xuống lầu, ở trước mặt con cái... Cô luôn dẹp con tất cả cảm xúc, chuẩn bị cho hai đứa nhỏ đi học. Đứng kiễn lòng dạ tước đưa các con rời khỏi, cô thở phào một hơi, lại quay về lầu ba, tiếp tục tự mình tập luyện thể thao. Tại nhà họ Tô Tô Ngữ Phù được miễn tội ở tù, chuẩn bị bị tạm giam một tháng. Đây đã là khả năng cuối cùng mà người nhà họ Tô có thể làm được để cứu vãn rồi. Sau khi cầu cứu nhà họ Long, bọn họ biết là sau này sẽ đứt hẳn mối quan hệ. Tô Vĩ Khâm cũng nhanh chóng đóng cửa công xưởng, quyết định duy trì vận hành của vài một xưởng nhỏ. Không dám mơ tường lấy được đơn hàn từ Long Dạ Tước. Ông chỉ có thể tạm thời thoi thóc qua cơm bỉ cực, tạm thời nghỉ một thời gian. Ông không thiếu tiền, chỉ là không thể lại đứng ở đỉnh cao trong thương trường nữa, khiến ông cảm giác nuối tiếc vô cùng. Và khi coi tin tức hôm nay, không ngờ lại còn chen vào một đoạn tin về mối tình mới của Long Dạ Tước. Tô Vĩ Khâm thấy Long Dạ Tước truyền tin đồn ra ngoài, mà khối hận vô cùng. Sớm biết, đứa con gái này mới là con cờ bước vào hào môn, thì trước kia ông đã không nên đối xử như thế với nó. Nếu như trước kia còn chưa đường lui, thì nói không chừng bây giờ ông còn có thể đi nhận lại đứa con này. Nhưng bây giờ, tất cả đều là khỏi bàn nữa. Nỗi oán hận của Tô Lạc Lạc với ông đã quá sâu đậm. Cả đời này... Cũng không tính hết được. Tại tập đoàn Long Thị, khoảng 11 giờ. Từ cửa chính bước vào một thân hình cao thon mảnh mai cực khuyến rũ. trên người là bộ đầm màu be tao nhã, toát ra khí chất thông minh, tháo vác của cô, nhưng đồng thời lại vô cùng thời thượng. Chào cô, xin hỏi cô muốn tìm ai? Các cô ở quầy tiếp tân đứng dậy, không dám lơ là việc ngay tiếp. Tôi tìm ông chủ của các cô lão dạ tước tiên sinh, xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Cô trực tiếp gọi đường dây nội bộ của anh ta, nói anh ta là có một cô gái tên Lý Tịnh Như đến tìm, anh ta sẽ gặp tôi thôi. Cô ta đeo kính mắt, đôi môi đỏ gợi cảm sau khi nói xong câu này, nở ra nụ cười tự tin. Cô tiếp Tân sau khi nhìn cách ăn mặc của cô, lại thấy khí chất cao quý nhã nhặn của cô, không hỏi thêm nữa bèn nhấn số gọi cho trợ lý của Long giả Tước, nói rõ mọi chuyện, đợi bên đó trả lời. Long giả Tước ngồi ở bàn làm việc, chiếc bút mực trên tay đang múa may ký tên của anh. Điện thoại trên bàn anh reo lên, ánh mắt anh vẫn nhìn vào văn kiện, còn tay thì tự động cầm lấy điện thoại. "Có chuyện gì?" "Long tổng, tiếp tân nói có một cô gái tên Lý Tịnh Như muốn hẹn gặp ngài, xin hỏi ngài có muốn gặp cô ta không?" Bàn tay đăng ký tên của Long dạ tước khựng lại một chút, âm thanh rất bình thản. Mời cô ta lên đây. Ở quầy Tiếp Tân, cô gái tên Lý Tịnh Như nhận được thông báo của cô Tiếp Tân. Cô tao nhã đi cùng Tiếp Tân vào thang máy. Đứng trước cửa thang máy, Tiếp Tân hiếu kỳ. Tiểu thư có quan hệ gì với Long Tổng vậy ạ? Quan hệ bạn bè. Lý Tịnh Như nói xong, đáy mắt ánh lên nụ cười càng đắc ý hơn. Rõ ràng không chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè. Tiếp tân vừa nghe là đoán ra được quan hệ như thế nào, nhưng Long Tổng không phải vừa chuyển ra tin đang ở cùng một cô gái khác hay sao. Tuy nhiên, bất luận là gương mặt hay thân hình khí chất của cô đều là loại người không có gì chê được. Thang máy đến khu văn phòng tổng bộ, Lý Tịnh Như được một trợ lý khác dẫn về phía phòng làm việc của Long Dạ Tước. Sau khi gõ cửa phòng làm việc, trợ lý đẩy cửa ra một nửa. Mòi Lý Tịnh Như vào Ánh mắt của Lý Tịnh Như Thoáng qua nét cười mong trò Đôi chân thon thả của cô bước vào Cô bước vào Trực tiếp nhìn thẳng vào người đàn ông Ngồi ở phía trước bàn làm việc Cô từng bước một bước về phía anh Khóe miệng nhuyễn ra nụ cười ngọt ngào Giạn tước Lâu quá không gặp Lâu quá không gặp Sao lại có thời gian về đây vậy Lòng giạn tước nheo mắt hỏi Nhớ anh Lý Tịnh Như nói thẳng Sau đó, cô từng bước đến gần anh và nhìn chừng chừng, giang tay ra ôm lấy vai anh, đôi ngôi đỏ đặt nụ hôn lên má. Dạ tước, em thật sự rất nhớ anh. Sao không muốn đi làm vương phi của cô nữa đi? Sắc mặt của Long dạ tước không có gợn sóng gì, còn sắc mặt Lý Tịnh Như có thay đổi, nhìn thấy anh đầy ấm ức. Anh vẫn còn trách em vì quyết định trước kia sao? Giữa anh và Haros, em đã chọn anh ta. Chuyện đã qua lâu rồi, anh còn giận sao? Lòng dạ tước chắn lông mày. Chuyện đã qua, tôi đã sớm quên rồi. Nhưng mà đối với em, tình cảm của em đối với anh không hề thay đổi, không hề vì chúng ta xa cách 6 năm mà biến mất. Dạ tước, em muốn trở về bên cạnh anh. Lý Tịnh Như lên tiếng nói thẳng, cô giáo nói như vậy và cũng có tự tin này vì cô biết rằng trong lòng người đàn ông này có một vị trí cho cô. Tại sao không ở cùng Harrod đi? Các người không phải nên kết hôn rồi à? Đúng vậy, vướng dĩ em chuẩn bị gả cho anh ta, nhưng mà anh ta phản bội em rồi. Lý Tịnh Như có chút nghiến răng, nói xong ánh mắt cô hàm ý một sự đau khổ nhìn lòng dạ tước. Vì vậy, em muốn có một lựa chọn mới. Dạ tước, em vẫn rất nhớ anh. Lòng dạ tước nhẹ nhàng truyền động. Cây bút trong tay, bình tĩnh lên tiếng nói. Chúng ta không còn là chúng ta của năm đó nữa. Sáu năm nay, xảy ra rất nhiều chuyện. Em biết, anh lúc năm năm trước đã có vị hôn thê, là người trong gia tộc an bài đối tượng liên hôn, mà em cũng biết, lấy đính hôn bị hủy rồi. Chính là hôm qua, em trông thấy anh và một người con gái khác hẹn hò bị chụp lén. Xem ra, anh rất cô đơn. Lý Tịnh Như nói xong. Từ từ cúi người xuống, chống cằm, dùng ánh mắt như có thể hút hồn, nhìn Long dạ Tước đầy sâu lắng. So với mấy người con gái chơi đùa cho vui mà nói, anh sẽ không cự tuyệt em chứ. Cô ấy không phải là cô gái tôi chỉ chơi đùa cho vui, cô ấy là mẹ của hai đứa con tôi. Long dạ Tước xoắn mày lại không vui. Lý Tịnh Như lập tức kinh ngạc trợn to mắt. Cái gì? Anh kết hôn rồi tôi và cô ấy sớm muộn sẽ kết hôn, lòng dạ tước rất chắc chắn là trả lời. sắc mặt của Lý Tịnh Như từ từ trắng bệch đi vài phần, xem ra lần này cô đã tính toán sai lầm địa vị của cô trong lòng anh ta. không ngờ tới, đến con cái anh ta cũng có rồi. các người làm sao có con vậy? Lý Tịnh Như hiếu kỳ hỏi. cho dù người đàn ông này có con, cô cũng không để ý. thứ cô muốn, chẳng qua là người anh ta mà thôi. Đó là chuyện của năm năm về trước, không có gì để nói. Cô lần này về ở bao lâu? Em đã định cư lại rồi, hơn nữa, biệt thư của em ngay gần nhà của anh. Em biết anh ở công ty, vì vậy đến công ty anh trước để thăm anh, dù gì thì chúng ta cũng đã sáu năm không gặp. Nói xong, Lý Tịnh Như là lướt bút mái tóc dài. Sáu năm này, anh có nhớ đến em không? Lòng ra tước nghĩ một hồi, cho mày nói. Rất ít. Lý Tịnh Như có chút thất vọng. Tuy nhiên, nghĩ đến sáu năm trước, cô nói những lời đó với anh ta. Cô biết, anh đã không cần thiết phải nghĩ đến cô nữa. Nhưng mà, chuyện anh từng yêu qua cô, lại có vị trí rất sâu đậm trong lòng cô. Lý Tịnh Như lập tức có chút tự trách. Chuyện của sáu năm trước. Xin lỗi, em lúc đó quá tuyệt tình, không hề để ý cảm nhận của anh. Chuyện đã qua sáu năm, tôi sớm đã quên. Mấy thứ đó là thời gian còn trẻ không hiểu chuyện tôi không bỏ trong lòng lòng Dạ tước nói xong đường dây nội bộ vang lên anh bắt máy alo Long tổng giờ hẹn của bữa cơm trưa giữa ngày và đồng sự trưởng đoàn tập đoàn Calle sắp đến rồi ạ được chuẩn bị xe cho tôi tôi sẽ xuống nhanh Lý Tịnh như đợi anh cúp điện thoại lập tức có chút lo lắng Dạ tước em muốn cùng anh ăn cơm trưa Thật là ngại quá, tôi có một khách hàng quan trọng, bữa ăn hôm nay tôi không thể vắng mặt. Lòng dạ tước nói xong, đứng dậy, thân hình cao lớn trong mắt của Lý Tịnh Như khiến cô phải động lòng. Lúc này, người đàn ông đứng trước cô đã dẹp đi thời tuổi trẻ điên cuồng của tuổi thanh xuân, trở nên vững trái thành thụ. Phát ra một loại mê lực của người đàn ông, năm đó cô ta thích anh. Còn bây giờ, cô càng cảm thấy người đàn ông này là cực phẩm khó có. Dạ tước, có ngại không khi em tham gia vào bữa ăn cùng anh, em có thể làm bạn nữ đi chung của anh cũng được. Lý Thịnh Như không muốn bây giờ rời khỏi anh. E là không được, vì người khách của tôi không có đem theo bạn nữ đi chung. Lòng dạ tước đơn giản mà cự tuyệt một tiếng, nói với cô. Tôi có thể tiễn cô ra cửa. Lý Thịnh Như nghe thấy âm thanh khách khí như thế của anh, con tim cô thoáng cái lạnh đi một nửa, con nghĩ rằng... Lần này về nước tìm anh, nhất định sẽ ôn lại mối tình năm xưa. Rốt cuộc có một câu nói rất hay, đoạt không được thì vĩnh viễn cứ dao động. Năm đó, cô và anh ấy ở trong trường học cũng là một đôi hoàn hảo, chỉ là cô và anh làm thế nào cũng không thể đột phá mối quan hệ, thậm chí đến hôn cũng chỉ có lên chán. Vì vậy, cô nghĩ lòng dạ tước lúc đó nhất định là rất muốn có được cô. Bây giờ, cô đứng trước mặt anh. Trong tim anh không lẽ không có suy nghĩ gì hay sao? Nhưng mà, lúc này, nhìn thấy trên người long dạ tước lộ ra cảm giác xa cách, cô thật sự có chút đi ai mà phát hiện, cảm tình của sáu năm trước sớm đã bị người đàn ông này dẹp qua một bên. Bây giờ, cô không có bất kỳ lợi thế nào trở thành giống như những cô gái theo đuổi ái mộ anh vì địa vị thân phận của anh thôi. Muốn ở trong lòng người đàn ông này chiếm một vị trí, xem ra cô cần phải có thời gian. Được thôi, vậy hôm khác em lại đến thăm anh. Lý Tịnh Như cũng là người biết điều, dù gì cô bây giờ sẽ sống lâu dài ở đây, cô có thời gian để lấy lại sự chú ý của người đàn ông này. Lòng dạ tước tiễn cô đến thang máy đại sảnh, Lý Tịnh Như vừa bước ra, mới phát hiện lòng dạ tước vẫn ở trong thang máy. Anh ấn xuống tầng bãi để xe, cửa thang máy đóng lại. Tim của Lý Tịnh Như cũng dường như bị kẹt lại một chút, khó chịu bất ngờ. Lúc đến trong lòng cô đầy tự tin. Kết quả đạt được lại là như thế này sao? Không lẽ trong lòng của Long dạ Tước đã có người con gái khác? Là ai? Khẳng định không phải vị hôn thê bị anh hủy hôn. Vậy nhất định chính là cô gái tin tức hôm qua truyền đến. Nhưng mà trong mắt của cô, nhìn tấm hình, đó cũng chẳng qua là một cô gái rất bình thường. Cô ta có tư cách gì có được người đàn ông ưu tú này? Thiếu gia nhà giàu có con riêng, loại sự kiện này rất là bình thường. Còn trong lòng Lý Tịnh Như, đó là một chuyện tốt. Nếu như sau này gả cho Long Gia Tước, anh ta có con rồi, vậy cô không cần phải sinh đẻ nữa. Đó cũng là cách bảo vệ thân hình tuyệt vời của cô. Tại vì việc cô không thích làm nhất là chuyện sinh con, Lý Tịnh Như bước đến cửa lớn, đồng thời trong lòng lạnh lẽ hạ quyết tâm. Cô nhất định sẽ theo đuổi Long Gia Tước. Trước đây giữa Long Dạ Tước và một vương tử hoàng gia, cô tham quyền thế, kiên quyết chia tay Long Dạ Tước, quay sang ở cùng vị vương tử. Nhưng mà đến sau này cô phát hiện gia tộc vương tử căn bản sẽ không tiếp nhận cô gái dị quốc, cho dù gia cảnh giàu có cũng không đạt được sự đồng thuận của họ. Cuối cùng kết thúc mối tình với vị vương tử đó lăng nhăng. Trong lúc cô tức giận, chia tay với vị vương tử, trực tiếp về nước. Cô nghĩ đến những người con trai năm đó chia tay, cô đương nhiên cũng bật thiết mà chú ý tất cả về anh, vì được yêu thích cũng là việc rất đắc ý. Cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông này, từ người thừa kế đến trở thành người nắm quyền cả gia tộc, đế quốc, trái tim cô lần nữa quay vẻ trên người anh ta. Hai giờ chiều, tôi lạc lạc tự ăn cơm, thực sự cảm thấy rất chán. Cô lại vào thư phòng của Long Giã Tước, tìm một quyển sách để đọc. Đọc một lúc, điện thoại cô như được hẹn trước vậy, lại vang lên, cô cầm lên, là dạ trạch hạo. Tôi lạc lạc chống cầm, nhìn điện thoại, nghĩ đến lời cảnh cáo của Long dạ tước, cô chỉ có thể thở dài, thật sự không thể đi tìm anh ta nữa. Tiếng chuông điện thoại dừng lại, trong lòng tốt lạc lạc có chút cắn rứt, dạ trạch hạo đối xử với cô rất tốt, và cô cũng xem anh như một người bạn. Nhưng bây giờ... Long giả tước uy hiếp như thế, khiến cô ngay cả bạn cũng không thể làm. Cũng may, gia trạch hạo không tiếp tục gọi đến. Cô một lúc lại nằm đọc sách, một lúc lại ngồi. Nói chung, cuộc sống như thế khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản. Cô cảm thấy bản thân nhất định phải tin một việc gì đó làm mới được. Tô Lạc Lạc nhớ ra bản thân cũng đã từng có viết lách, chỉ là hồi cấp 3, Vì áp lực học hành mà dập tắt cái sở thích này của bản thân. Lúc đó cô thích xem, nhưng mẹ cô lại sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học, nên đã ra lệnh không cho cô xem nữa. Đến đại học, cô thảnh thơ nhiều thì lại làm cùng lúc mấy công việc vặt, kiếm tiền bù đắp chi tiêu cho gia đình. Mãi cho đến bây giờ vẫn chưa cầm lại bút. Tôi lạc lạc lấy máy tính ra, trong đầu hình dung ra tình tiết câu chuyện. Thời đại bây giờ, người ta thích xem nhất chính là câu chuyện về hoàng tử và công chúa Lọ Lem. Tôi lạc lạc tìm thấy một trang web lớn, bắt đầu đăng ký làm tác giả. Cô chẳng qua chỉ mang cái suy nghĩ là thử để cuộc sống không quá nhàm chán, cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ nổi tiếng. Dù sao cũng vô vị, trong đầu cô, dù gì cũng có một đống ý tưởng bay bổng. Viết ra để bản thân được tiêu khiển cũng vui. Tô Lạc Lạc cạn lời khi phát hiện chuyện giữa cô và tên đàn ông siêu giàu có Long Dạ Tước chẳng phải là một bộ phim phi thực tế và hơi lố sao? Sao lại không biết chuyện của bọn họ nhỉ? Đợi xíu, mỗi ngày cô có thể ghi chép lại tiến triển của cô và anh ta, chẳng phải cũng là đề tài chân thật nhất sao? Tô Lạc Lạc cảm thấy hài lòng với sức tưởng tượng của mình. Hơn nữa, dù gì ở cùng Long Dạ Tước, cô sẽ thoải mái mà viết được thôi, cũng giống như viết nhật ký hàng ngày. Dù gì cô cũng chỉ vừa mới bắt đầu, cũng không biết viết gì cho lắm. Lại viết thêm hai đứa con của cô vào, đúng là không còn gì hơn. Tô Lạc Lạc có thể ghi chép lại những khoảnh khắc thú vị nhất, dễ thương nhất của bọn trẻ. Tô Lạc Lạc nói làm là làm, cầm máy tính lên, bắt đầu viết, rất có dáng vẻ của một tác giả. Vậy là một bộ ngôn tình hơi lố bắt đầu như vậy. Viết đến khoảng 5 giờ chiều, hai đứa trẻ về đến nhà. Cô mới phát hiện bản thân chỉ vừa mò mẫm ra được khoảng hai ngàn chữ. não cô bắt đầu ong lên, quả nhiên viết lách không dễ như cô nghĩ. Tôi lạc lạc đặt máy tính sang một bên, ra cửa chờ hai cục cưng như thiên thần đang chạy vào nhà. Cúi ngay người xuống mỗi tay ôm lấy một người. mami Tôi tiểu hình ngọt ngào, nũng nịu kêu cô. Tôi lạc lạc khôn lấy hôn đẻ, lên hai gương mặt nhỏ, ngẩng đầu thì thấy một thân hình cao lớn đang đi đến. Vừa nãy... Cô vẫn chưa có ý tưởng gì cho việc miêu tả nam chính, bây giờ nhìn thấy một tổng tài ngang tàng sở sở trước mặt như vậy, cô lập tức ý văn dạt dào. Một đôi người tinh danh lóe lên, sau này sẽ lấy Long Dạ Thước làm hình tượng nguyên mẫu để viết, dù gì anh ta cũng đủ tư cách làm hình tượng nhân vật chính của cô. Long Dạ Thước nhìn cô gái đang ngồi sụp dưới đất, hai tay ôm hai đứa con, đôi người lại nhìn chăm chăm bản thân, anh hơi nhích mày khó hiểu. Buổi tối, tôi lạc lạc nấu xong cơm tối, trên bàn ăn nghe thấy những câu chiêu đùa đáng yêu của bọn trẻ. Cô tính là tối nay sẽ ghi chép lại, để dành sau này dùng cho bài viết của mình. Sau khi tắm rửa cho bọn trẻ, Long dạn tước vào phòng của bọn trẻ trước, đọc chuyện cho bọn trẻ nghe. Tôi lạc lạc chỉ để nhẹ ra một khe nhỏ, nghe lén một lúc chất rộng, trầm đầy của tình cảm của anh và đi về phòng. Mở máy tính ra, đôi tay cô bắt đầu gõ bàn phím. Một cái mở bài đơn giản khoảng 3.000 chữ, thế là đã viết xong. Cứ thế ngồi viết, Tô Lạc Lạc cảm thấy não đơ ra. Cô không ngờ, lại viết nữ chính là một nhân viên văn phòng. Bây giờ thì cô lại phải vì các bộ phận và chức vụ trong công ty lớn mà nghĩ đến nhức óc. Tô Lạc Lạc đã quyết định muốn viết tốt tác phẩm đầu tay của mình. Cô cắn môi, nghĩ đến việc ngày mai kêu long dã tước dẫn theo đến công ty anh ta, một vòng tham quan. Không đúng. Cô nên đến công ty anh ta trải nghiệm, cảm giác làm việc mới đúng. Như vậy, có phải là đang kiếm chuyện để bị hành không? Nhưng cuộc sống có trải nghiệm cũng là một quá trình trưởng thành. Tôi lạc lạc nghĩ thông, cô quyết định mai sẽ đến công ty Long Giã Tước thực tập. Đúng vậy, xin một vị trí công việc với anh ta chắc không phải việc gì khó đâu nhỉ. Tô lạc lạc nghĩ vậy, và sau khi viết lách hơn nửa ngày trời, giờ đầu cô rất mệt, để máy tính sang một bên cả người lăn xuống là ngủ ngay, còn ở trước cửa cô, nhìn thấy ánh đèn phản chiếu dưới khe cửa đã tắt, lòng giả tước hơi thở thoát ra. Chẳng lẽ cô ấy giận anh rồi, cô ý tránh anh? Lòng dạ tước cũng ấm ức, anh đối xử với cô còn chưa đủ tốt hay sao? Tại sao cho đến giờ cô vẫn chưa hề có cảm giác gì với anh vậy? Xem ra, muốn trong vòng một tháng để cô nói ra ba chữ em yêu anh với anh, sẽ không phải là chuyện dễ dàng gì cả. Chẳng lẽ... Anh thật sự tệ như con trai nói vậy sao? Lòng dạ tước cắn môi, quay về phòng, và anh tranh thủ kiếm máy cha, quan sát, cô ấy không có ra ngoài. Nói thực thì lúc này, anh lại hy vọng cô ra ngoài một lúc, vậy thì anh lại có cớ mà trừng phạt cô các kiểu. Sáng sớm, tôi lạc lạc bị chuông báo thức làm cho thức giấc. Khi cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, thì cái suy nghĩ tối qua bật ra, cô vội làm vệ sinh. Sau đó tìm một bộ đồ đi làm trong tủ ra mặt. Cô vừa bước ra là đụng ngay Long giả tước, vừa mở cửa bước ra. Lòng giả tước nhìn thấy cách ăn mặc như thế chuẩn bị ra ngoài của cô, gương mặt tuấn tú, sầm lại. Cô muốn đi đâu? Tôi lạc lạc đứng thẳng ướn ngực, sau đó nhìn anh cười nịnh hót. Tôi đâu có đi đâu, tôi chỉ muốn hỏi là công ty anh có tuyển người không? Lòng giả tước sau mày. Cô muốn đến công ty tôi làm việc à? Tôi lạc lạc vội gật đầu. Đúng vậy, tôi ở nhà chán lắm. Tôi muốn tìm chút việc làm để giết thời gian. Công ty anh có thiếu người không? Là loại công việc thoải mái một chút, lại được nghỉ hai ngày cuối tuần. Sau đó, lưng bỏng tầm trung thôi, để tôi thực tập ba tháng cũng được. Mục đích của cô chẳng qua là mò mẫm, hiểu rõ các bộ phận và chức vụ trong công ty. Sau đó, những sự đấu đá trong văn phòng chẳng hạn. Vì những thứ này, đối với việc viết lách của cô thì vô cùng có ích. Lòng dạ tước vòng tay lại, nhìn cô đang đứng chớp mắt. Cả gương mặt khẩn cầu. Cô chắc chắn là muốn đến công ty tôi làm việc. Tôi lạc lạc thấy biểu hiện của anh ta như vậy. Tưởng anh ta nghĩ cô sẽ cần anh giúp đỡ che chở, lập tức nói rất có khí phách. Anh yên tâm, ở trong công ty, tôi sẽ giả bộ không quen anh. Lòng dạ tước nhò mắt suy nghĩ. Nói tôi nghe, mục đích cô vào công ty là gì? Giết thời gian vô vị. Tôi lạc lạc trả lời, sau đó ánh mắt anh ta vẫn nhìn chừng cô vô cùng sắc bén, như thể không hề tin tưởng, vì cô không hề giống người muốn đi làm. Tốt lạc lạc thấy anh tiếp tục nhìn chừng mình như vậy, cô chỉ có thể khai thật. Được rồi, gần đây tôi đang tập viết sách, tôi còn một ít kinh nghiệm của nhân viên văn phòng, nên mới muốn đến công ty của anh thử sức. Lòng dạ tước phải cố gắng kìm lại cơn cười của mình. Nhưng vẫn có chút không khách sáo mà nhỏ miệng cười Cô viết ư Tôi lạc lạc phòng má liếc anh ta Không được cười Buồn cười lắm sao Hồi cấp 3 tôi có viết rồi đấy Lại còn đăng lên tạp chí của trường nữa kìa Khi tôi học cấp 2 Còn thường xuyên gửi thư đến tạp chí thiếu nhi Tôi là người có tài viết lách đấy Lòng dạ tước cuối cùng Cũng không nhịn được cười Giọng cười ha hả hà hào sảng của anh vang lên Sao cô ấy có thể dễ thương đến thế chứ Tôi lạc lạc tức khắc dậm chân. Anh rốt cuộc có muốn giúp tôi hay không đây? Tôi chẳng qua, chỉ là đến công ty anh trải nghiệm, không cần tiền lương, được không? Anh ta thật quá xem thường người khác rồi, đáng ghét. Lòng dạ tức dừng cười, cắn đôi môi gợi cảm. Được, tôi có thể cho cô đi, nhưng cô phải cho tôi xem những thứ cô viết. Không được. Tôi lạc lạc từ chối thẳng thường, cô lấy anh ta làm hình tượng cho nam chính, nếu để anh ta biết được. Anh ta không phải sẽ đắc ý lắm sao? Lòng dạ tước dĩ nhiên là không sợ không xem được cô biết gì, anh đổi một yêu cầu khác. Vậy được thôi, tôi có một yêu cầu. Anh nói đi. Từ hôm nay bắt đầu tính, vào ngày thứ 27, cô phải ở trước mặt con cái nói với tôi ba chữ, em yêu anh. Tôi lạc lạc ngơ ra, đây là cái yêu cầu quái quỷ gì vậy? Chỉ vậy thôi, tôi lạc lạc trước mắt. Ừ, chỉ yêu cầu vậy thôi. Nếu cô không làm được, vậy tôi không thể giúp cô linh cảm để biết rồi. Tôi đồng ý. Tôi lạc lạc trả lời ngay. Cái yêu cầu này khá đơn giản mà. Lòng giả tước thấy cô đồng ý, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tuy không thể khiến cô thật sự yêu anh, nhưng ở trước mặt con trai, anh không thể bị giảm uy phong được. Thế nên lần này không sợ con trai cười nhạo anh nữa. Vừa nói xong... Cửa phòng của bọn trẻ ở phía sau mở ra, hai đứa đã mặc đồ chỉnh tè bước ra. Lòng ra tước tức khắc thấy căng thẳng, lại nhìn kỹ hai đứa con còn mơ mơ màng màng, tim anh thả lỏng. Cũng may con trai chưa nghe thấy gì, nếu không anh còn mặt mũi nào nữa chứ. Ba, mami, chào buổi sáng ạ. Chào buổi sáng, sau này mỗi sáng mami đều đưa tụi con đi học, được không nào? Được ạ, mami phải đi làm sao? Đúng vậy, Mami đến công ty ba các con thực tập. Tôi tiểu xâm tức khắc nhìn sang ba. Ba, ba phải chăm sóc Mami nha, không cho phép người khác ức hiếp Mami. Lòng dạ tước nguyện miệng cười. Chắc chắn rồi, tôi lạc lạc quay đầu nhìn anh ta, thầm hứ trong lòng, cô mới không thèm sự quan tâm của anh. Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, tôi lạc lạc ngồi vào ghế lái phụ của long dạ tước, cái cảm giác hồi hộp khi phải đi làm dâng lên. Cô nhìn anh ta, anh sẽ sắp xếp cho tôi phải không? Nếu cô muốn đến công ty tôi làm việc, tôi đề nghị cô nên đổi một cái tên, nếu không, cô chắc chắn sẽ không làm được việc đâu. Tại sao? Vì tin đồn ngày trước của cô với tôi, mọi người đều biết cô kêu là tôi lạc lạc, tôi không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. À, vậy được, vậy tôi làm một cái giấy chứng minh thư giả vậy. Trưa nay, tôi sẽ kêu trợ lý của tôi lo ổn thoảng. Long giả tước mở miệng, sau này có thể thấy cô ấy trong công ty, không cho cô ấy chạy lung tung nữa, cũng không tệ. Vậy tôi còn phải chuẩn bị sơ yếu lý lịch gì đó nữa không? Tôi sẽ sắp xếp hết. Vậy tôi làm việc ở đâu? Bộ phận hành chính. Tôi lạc lạc vừa nghe xong, mừng thầm trong lòng. Lần này quá tuyệt, sau này cô có thể viết một chuyện ngôn tình về cô bé Lọ Lem, hiện tại sống trong thành thị gặp phải tổng tài bá đạo rồi. Nghĩ thế, tôi lạc lạc chống cằm, quay đầu dùng đôi mắt to cẩn thận, ngắm nghĩa người lái xe bên cạnh. Bỏ qua mấy cái tính tình chiếm khuyết như chuyên chế bá đạo, lại không nói lý lẽ ra, thì anh ta quả thực là người tình hoàn nghĩ trong mắt phụ nữ. Rõ ràng là xoáy cả cực phẩm. Đôi mày ngài rậm có uy, ánh mắt sâu có hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, cộng thêm cái khí thế vương giả trong giới kinh doanh trên người anh nữa. Tôi lạc lạc thầm nghĩ, đây đúng là hình tượng nam chính nguyên bản trong lòng cô. Lòng dạ tước đang lái xe nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cô gái bên cạnh này là ý gì đây? Cứ nhìn chừng chừng anh, không phải là ngơ ra, mà là xăm soi phán xét gì cơ chứ. Nhìn gì đây? Anh chậm giọng hỏi. Tôi lạc lạc cắn môi, hoành đầu đi chỗ khác cười nói. À không có gì. Lòng dạ tước chưa từng bị xem thường đến vậy, con gái thấy qua anh. Chứ đi trường hợp cá biệt, thì đa số đều hai mắt sáng rỡ, càng không nói đến việc tự ngã vào lòng anh. Anh đã từng phải ở trong các buổi tiệc, đẩy ra biết bao nhiêu phụ nữ muốn tiếp cận. Nhưng anh thật sự không hiểu tại sao cô gái này không biết trân trọng khoảng thời gian ở cùng anh. Chỉ riêng được ban nãy cô nhìn trần trầm anh lâu như vậy, lại còn dùng khuôn mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc. Cô gái này chắc chắn là chưa thích anh. Tôi lạc lạc lại quay đầu ngẫm nghĩ tình tiết chuyện của mình. Còn ở bên cạnh, Long Giã Tước lái xe với cảm giác bức bối. Đến bãi đậu xe dưới hầm, Long dã Tước dẫn Tô Lạc Lạc đến thang máy cá nhân của anh, đi thẳng một mạch đến tầng văn phòng tổng. Tô Lạc Lạc đã từng đến đây, lúc đó cảm thấy thiết kế của tòa nhà này rất có khí thế. Tô Lạc Lạc theo chân anh ta vào phòng làm việc, trợ lý Tông Nhã lập tức mang trà đến cho cô. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi lạc lạc vô cùng khách sáo với cô trợ lý xinh đẹp này. Lòng giã tước nhìn Tống Nhã, làm một cái chứng minh thư nhân dân giả cho cô ấy, soạn ra một bản sơ yếu lý lịch, đưa cô ấy đến phòng làm hành chính. Tống Nhã vừa nghe là biết suy nghĩ của ông chủ, cô chỉ hơi ngạc nhiên là Tốt Lạc Lạc sao còn phải đến công ty làm việc nữa. Vị trí như thế nào tốt ạ? Loại nhân viên phụ trách văn thư chẳng hạn, nhẹ nhàng thôi. Được ạ, tôi đi sắp xếp ngay. Tông nhãn nở nụ cười cúi đầu rời khỏi. Tôi lạc lạc đi đến cửa sổ kính lớn, muốn xem thử chiều cao so với thành phố. Cô vừa cúi người nhìn một cái, tức khác giật mình phải lùi về sau một bước. Sau lưng cô đụng trúng một vòng ngực rắn chắc của đàn ông. Tôi lạc lạc ngoảnh đầu lại, một vòng tay ôm lấy eo cô. Sợ độ cao ư. Lòng giã tước ôm lấy eo của tôi lạc lạc. Nói xong lại rất đáng ghét mà đẩy cô một cái. Tôi lạc lạc sợ đến nỗi phải chủ động ôm lấy eo anh. Sau đó tức giận là với giọng nhỏ, lòng dạ tước anh đừng có đẩy tôi. Thấy khuôn mặt nhỏ của cô bị dọa đến trắng bệch, lòng dạ tức cũng giật mình, vòng tay lại ôm chặt hơn, hai người tự sát vào nhau. Tôi lạc lạc đỏ hết cả mặt, dùng tay đấm vào ngực anh ta hai cái, liền rướt ra ngồi lại vào ghế sofa. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Tống Nhã đã chuẩn bị xong tất cả tài liệu để Tô Lạc Lạc nhận chức. Trên chứng minh thư giả của cô Lạc Lạc là Mạc Tiểu Du, cái tên nghe rất đáng yêu, lại thân thiện này cũng rất hợp với cô. Tô Tiểu Thư, từ bây giờ, cô ở trong phòng công ty sẽ dùng cái tên Mạc Tiểu Du này làm việc, hy vọng cô nhanh chóng thích ứng một chút. Tống Nhã nói với cô, Tô Lạc Lạc nhanh chóng gật đầu. Được rồi, cảm ơn trợ lý Tống. Tôi và giám đốc bộ phận chào hỏi qua rồi. buổi chiều 2 giờ, cô có thể đi đến văn phòng làm việc. Công việc của cô ở bộ phận nhân sự dữ liệu tương đối nhẹ nhàng. Sáng 9 giờ, chiều 5 giờ, nghỉ 2 ngày, tiền lương phúc lợi. Tôi sẽ kêu bộ phận đó tính cho cô cao một chút. Nếu như cô gặp phải phiền phức, cô có thể trực tiếp nói với tôi, hoặc là nói với lòng tổng Cảm ơn cô. Có chuyện gì phiền phức, tôi vẫn sẽ kiếm cô thôi. Tôi lạc lạc cười khan một tiếng. Được thôi. Tống Nhã có chút kinh ngạc, cái người con gái này rõ ràng có thể được ông chủ nuôi, tại sao cô vẫn muốn tự đi làm? Tô lạc lạc từ phòng làm việc của Tống Nhã đi ra, trong tay cô đã có thêm một tấm thẻ nhân viên, thẻ chứng minh, còn có một phần sơ yếu lý lịch. Buổi chiều khoảng 2 giờ rưỡi, cô có thể tới phòng làm việc của cô để làm việc. Tô lạc lạc gõ cửa văn phòng long dạ tước, đẩy cửa đi vào, nhìn thấy anh đang ngồi bận biệu trên bàn, cô im lặng mà ngồi xuống sofa. Lấy cái iPad mà Tống Nhã đưa cho cô, tìm kiếm việc phân công trách nhiệm, công việc của cô ấy, cẩn thận xem. Lòng dạ tước uy nghiêm ngồi ở ghế ông chủ, cao lớn tuấn tú, đầy phong cách lãnh đạo. tô lạc lạc thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng bí mật xây dựng hình tượng nam chính. Cô đang xem đưa người, thì đột nhiên trên đầu phủ xuống một cái bóng, cô ngẩng đầu, chỉ thấy lòng dạ tước đã đứng trước mặt. Có việc gì sao? Tôi lạc lạc ngẩng đầu hỏi. Ăn cơm trưa thôi. Lòng giã tước nhỏ miệng cười, tôi lạc lạc lập tức cầm lấy điện thoại để trên bàn. Quả nhiên đúng rồi, cô đột nhiên từ trong túi lấy chứng minh thư giả ra, hớn hở đưa cho anh. Anh xem, tên mới của tôi, thấy sao? Lòng giã tước cầm lên xem, nhẹ nhàng đọc ra tiếng. Mạc Tiểu Du Ừm, cũng rất thích hợp cá tính ngốc ngách ngọt ngào của cô đấy. Tôi lạc lạc có chút không phục mà ngẩn đầu chửng anh. Tôi làm gì mà ngốc nghếch ngọt ngào? Cô chỗ nào cũng giống. Lòng dạ tước không khách sáo mà nhìn chừng cô trả lời. Tôi lạc lạc nhanh chóng cướp lại dưới chứng minh, không can tâm mà trách mắng một câu. Anh mới là kẻ khốn nạn xấu xa gấp ba lần. Lòng dạ tước nghe xong, không giận mà lại cười. Trong mắt của cô ấy, hình như đã định nghĩa. Anh thành hình tượng tên khốn nạn mà anh nếu như không làm một chuyện khốn nạn nào đó, hình như có lỗi với cái danh xưng đó thì phải. Tô Lạc Lạc vừa mới đứng lên, trên eo bỗng nhiên có thêm một cánh tay dài bá đạo, vòng một cái, cô liền trực tiếp bổ vào lòng của người đàn ông. Dây sau, cái hàm tinh tế của cô bị véo trừng, hormone nam giới hạ xuống, đôi môi người đàn ông mát lạnh, cứ thế mà hôn lên môi cô. Tô Lạc Lạc mở to mắt, thấy mình bị ức hiếp kinh hãi la lên. Ngược lại khiến cho anh ta trực tiếp khám phá sâu hơn vào khoang miệng cô, còn tiếng hô hoáng biến thành một tiếng ấm ứng rất đơn giản. Lòng dạ giả tước sớm biết mùi vị ngọt ngào của cô, khiến mỗi khi hôn là anh không dễ gì muốn bỏ, anh chỉ muốn khám phá vị ngọt của cô ấy mà thôi. Một nụ hôn dài đến hai phút, tô lạc lạc lại sắp ngạt thở, người đàn ông cuối cùng cũng tốt bụng mà bỏ cô ra, mặt cô đỏ lên, có chút tức giận mà đẩy anh ra. Lòng dạ tước Anh khốn nạn! Nếu như tôi là khốn nạn, cũng lên làm gì đó cho đúng với danh xưng khốn nạn chứ nhỉ? Ngón tay dài thon của Long dạ tước, tao nhã mà lau đôi môi, cười rất đáng ghét. Tôi lạc lạc chừng mắt không nói, cô đeo túi sách lên, bước ra ngoài cửa. Sau lưng, lòng dạ tước hít mắt cười đi theo. Tôi lạc lạc, đến cửa thang máy, đưa tay nhấn nút, mới phát hiện thang máy không động đậy. Lòng giả tước rút đến gần, thang máy mới có phản ứng. Đây là thang máy cảm ứng tự động, trừ anh ta và nhân vật cao cấp được chỉ định, người khác không thể sử dụng. Bước vào trong thang máy, tôi lạc lạc cố ý đứng ra xa, cách xa anh ta. Người nào đó bắt đầu không vui, vườn vai kéo cô lại. Cách xa tôi như vậy làm gì? Tôi lạc lạc lượng khượng không vững, cả người trồn cả vào người anh ta. Lòng giả tước nguyện miệng chiêu đùa. Từ thế xà vào lòng càng mãnh liệt hơn rồi, tôi thích như vậy. Anh khốn nạn. Ngoài chửi khốn nạn ra, cô thể nghĩ ra một chút từ nào mới không? Lòng dạ tước cười rất đáng ghét. Tôi lạc lạc nhanh chóng đẩy anh ra, chỉ trách tôi tu dưỡng tốt, anh mà khiêu khích tôi, cái gì tôi cũng có thể chửi ra được. Lòng dạ tước phỉ cười một tiếng, lại bị cô chọc cười. Cô mà cũng được gọi là có tu dưỡng tốt sao, thục nữ là không biết chửi người đâu. Tôi lạc lạc tức hồng hồng trừng mắt nhìn anh. Anh thích thục nữ như vậy, anh nhanh chóng đi kiếm mấy cô thiên kim hào môn, đừng làm phiền tôi. Mà lúc đó cửa thang máy tinh một tiếng mở ra, người đàn ông nào đó vừa bước ra, vừa ném lại một câu. Đáng tiếc, tôi chỉ thích cái loại mèo hoang như cô thôi. Tôi lạc lạc không hề cảm thấy vinh hạnh, ngược lại một mặt chê bai. Ai cần anh thích? Lòng dạ tước nhấn mở cửa chiếc xe thể thao, ba khí giống như bản thân anh, trên thế giới chỉ có một chiếc. Tôi lạc lạc hít một hơi, có tiền tuyệt vời thật. Kéo cánh cửa của ghế phụ, ngồi vào trong, tôi lạc lạc trải nghiệm được cảm giác chạm đất. Khi anh ta ngồi vào, không gian vốn dĩ rộng rãi, lập tức biến thành chật hẹp, hơn nữa lại còn đầy cảm giác áp bức. Tôi lạc lạc dùng đôi mắt to nhìn xung quanh. Đây cũng là chiếc xe sang trọng mà cô ấy muốn viết, đặc biệt nhìn thêm vài lần, lòng giã tước khởi động, tiếng giống lên như con giã thú, tức thì có cảm nhận. Chạy ra khỏi bãi đỗ, Tốt Lạc Lạc quay đầu nói với người đàn ông bên cạnh. Chúng ta đi đâu ăn? Nhà hàng lần trước. Long giã tước biết chỗ đó khẩu vị rất phù hợp với khẩu vị của cô, Tốt Lạc Lạc cũng không có ý kiến gì, chỉ là quá đắt thôi. Lúc ăn cơm. Tôi lạc lạc vẫn còn chút lo lắng hồi hộp những ngày tháng làm việc sắp tới, tại vì sao khi cô tốt nghiệp thì không hề thật sự có kinh nghiệm ngồi qua văn phòng. Lúc trước ở tiện trang điểm thì rất nhẹ nhàng vui vẻ, mỗi ngày cũng khó có được mấy vị khách. Ăn cơm xong, trên đường về công ty, tôi lạc lạc xoay đầu sang nhìn anh. Lỡ như tôi phạm lỗi, anh sẽ chửi tôi không? Cái bộ phận nhỏ bé của cô... Tôi không ở không mà quản. Lòng giả tước trực tiếp dùng ngữ khí chê bai mà lên tiếng. Tôi lạc lạc có chút cạn lời. Anh ở trong công ty, cao cao tài thượng, còn cô chẳng qua chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong tay anh. Anh đương nhiên không rảnh đâu mà quản. Lòng dạ tước đến bãi đỗ. Tôi lạc lạc theo anh đến phòng làm việc của anh. Khoảng 2 giờ, Tống Nhã gõ cửa đi vào, nói với tôi lạc lạc đang ngồi trên ghế sofa đã chuẩn bị. Tôi tiểu thư. Cô theo tôi, tôi dẫn cô xuống dưới. Được, cảm ơn. Tôi lạc là cảm thấy thật may. Lúc này, một câu nói lạnh lùng vang lên. Không cần, để cô ấy tự đi. Tôi lạc là quay đầu, chỉ thấy ánh mắt lạnh lùng của lòng dạ tước. Tống Nhã cũng nghĩ ông chủ cố ý làm vậy. Chẳng lẽ tôi tiểu thư đã đắc tội anh vào lúc nào rồi? Rõ ràng là mẹ của các con anh, vậy mà anh cũng không đối xử tốt một chút. Tôi lạc là cắn môi, nhìn Tống Nhã. Trợ lý Tống, tự mình tôi đi báo cáo được rồi. Được thôi, Tống nhã gật đầu. Tôi lạc lạc vừa bước ra cửa, muốn giận, nhưng giận không nổi, Long Dạ Tước đích thức, không cần phải giúp bản thân mà. Cô bấm thang nhân viên đi xuống lầu, đi một mạch đến tầng 12, đây chỉ là một phòng ban nhỏ dưới một quyền của công ty trực thuộc tập đoàn Long Dạ Tước, ở trong nước, hơn nữa, cả tòa cao ốc này. Đều là văn phòng tổng bộ của toàn bộ các ngành nghề mà Long Giả Tước đầu tư khắp thế giới. Tôi lạc lạc đến tổng 12, cô tự đi đến bộ phận nhân sự báo cáo. Các bước phỏng vấn thủ tục khác của cô đã được tống nhã giải quyết. Rất thuận lợi. Một cô gái khác với tính tình khá hòa đồng dẫn cô đến một ngăn vị trí trong phòng làm việc. Vị trí của cô đây, việc giao ban đều ở trong máy tính, có gì không hiểu có thể hỏi tôi, tôi và cô làm cùng nhau chào cô, tôi kêu tô mạc tiểu du, tôi lạc lạc thiếu chút nữa là để lộ ra tên của mình. chào cô, tôi kêu phương phương, tôi lạc lạc vừa nhìn là loại người khiến người khác yêu quý, xinh đẹp, nở nụ cười ngọt ngào. mấy đồng nghiệp nam ở bên cạnh phút chốc ánh mắt sáng rỡ lên. cô gái xinh đẹp như thế ở trong phòng làm việc, đúng là một phong cảnh rất hấp dẫn. Tuy nhiên, trong mỗi văn phòng đều có một hai cô gái giả thanh cao, nhưng lại thích đấu kỵ, thấy nhân viên mới trẻ trung xinh đẹp, bọn họ không hề hoan nghênh, vì sự tồn tại của những nhân viên mới này chính là đang làm rõ hơn sự giả cỗi của bọn họ, tuy chỉ vừa bước qua tuổi 30. Tô lạc lạc chào hỏi với các đồng nghiệp ở xung quanh, thì điện thoại cô vang lên, cô cầm lên xem, hơi giật mình, là điện thoại của dạ trạch hậu. Tô lạc lạc vội nhỏ giọng nghe máy. Alo. Chiều nay cùng anh đi dạo được không? Chân anh lành hẳn rồi sao? Có thể đi bộ. Có lẽ không được rồi, bây giờ tôi phải đi làm, ban ngày tôi không có thời gian, xin lỗi. Tôi lạc là có chút khó xử từ chối. Em làm việc gì? Bây giờ tôi đang làm việc ở công ty của Long Gia Tước. Gì cơ? Anh ta lại để cô đến công ty anh ta làm việc sao? Già trạch hạo ở đầu dây bên kia, nói với giọng khá giận dữ, tưởng cô bị Long giãn tước ép đi làm. Tôi lạc lạc nghe ra nộ khí của anh, vội cười đói. Không phải anh ta ép tôi đến đây, là tự bản thân tôi rảnh quá, muốn đi tìm một công việc. Già trạch hạo, anh chăm sóc bản thân, sau này chúng ta có lẽ sẽ không gặp nhau được nữa rồi. Già trạch hạo cũng không dễ bị lừa. Là anh ta ra lệnh không cho em gặp anh đúng không? Ơ, sao anh biết? Dĩ nhiên là anh biết rồi. Gia Trạch Hạo, anh chăm sóc tốt cho bản thân, đóng phim cẩn thận, đi xa cũng phải cẩn thận, tôi làm việc trước nha, tạm biệt. Nói xong, tôi lạc lạc bấm tắt điện thoại, Gia Trạch Hạo biết cô không thể gặp anh ta, anh có thể thông cảm được thì tốt nhất rồi. Tôi lạc lạc vừa đến, không có việc gì quan trọng, chỉ cần xem hiểu quyển công việc giao ban là tốt rồi, chỗ nào không hiểu, cô cũng sẽ đến hỏi Phương Phương. Người mới, photo cho tôi một phần tài liệu được không? Bất ngờ, một giọng nữ khá cao ngạo từ trên đầu rơi xuống. Tôi lạc lạc ngẩng đầu, chỉ thấy một cô gái mặc bộ vest, trang điểm rất thời thượng nhìn cô cười. Cái này, đây là một trong những việc trong phạm vi công việc của cô. Những người bận rộn như tôi sẽ không có thời gian đi photo đâu, chỉ có những người ở vị trí như cô mới có thời gian. Nói xong, cô ta khoảng xuống hai trang giấy cẩn photo. Nhớ là mỗi trang photo 10 bản, một lát họp tôi cần phải dùng đến. Tôi lạc lạc ngẩn người. Phương Phương ở phía trước đưa đầu ra nói. Tiểu Du, cô có biết tại sao người làm ở vị trí này của cô từ trước không làm không? Đó là vì có những người như bọn họ, việc gì họ cũng không làm, nhưng khả năng giày vò người mới của họ lại rất tốt. Chẳng lẽ cấp trên không quản sao? Tô lạc lạc có chút cạn lời, đây rõ ràng là ước hiếp. Cấp trên làm gì để mắt đến loại nhân viên quèn như chúng ta? Hơn nữa, chuyện mà bọn họ phụ trách quan trọng hơn chúng ta nhiều, chúng ta chỉ phụ trách tư liệu giấy tỏ thôi. Tô lạc lạc nhìn hai trang giấy. Vậy tôi phải đi photo sao? Đi đi, đây là một trong những việc của chúng ta đấy. Tô lạc lạc cầm giấy đi photo. Nhưng cô rất ít khi dùng đến máy photo, nên lại phải cần một đồng nghiệp nam dạy một lúc, vì đồng nghiệp này vô cùng vui vẻ, cho dù đã dạy cô xong, cũng không rời khỏi ngay lập tức. Cô là người mới đến, Mạc Tiểu Du đúng không? Đúng là mỹ nhân, vị đồng nghiệp nam bắt chuyện với cô như một chuyên gia. Tôi lạc lạc mỉm cười. Tôi vừa đến, xin chỉ giáo thêm. Yên tâm, tôi thích chăm sóc người mới. Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Nói xong, con không quên nhìn thêm vài giây cái gương mặt xinh đẹp của cô. Tôi lạc lạc sau khi photo thì mang đến bàn làm việc của cô gái đó. Vừa về chỗ ngồi thì Phương Phương ghé người sang hỏi. Này, Tiểu Du, cô làm thế nào ứng tuyển vào đây đấy? Hình như gần đây công ty của chúng ta không có đăng tin tuyển người mà tuyển người nội bộ thôi. tìm tôi lạc lạc thắt lại, vội cười. Có tuyển mà, tôi là được tuyển từ bên thị trường nhân tài đấy. Thế á, vậy có lẽ tôi nghe nhầm rồi chăng? Cô nghe lầm cái gì? Vừa rồi ở phòng trà nước, tôi nghe người ta nói cô là do có quen biết nên mới vào được. À, không phải, sao có thể thế? Tôi theo trình tự ứng tuyển bình thường để vào mà. Tô lạc lạc cười khan một tiếng, cô không muốn vừa mới đi làm là gây ra chuyện thị phi, nên biết rằng nếu vào bằng con đường quan hệ thì sẽ bị những nhân viên khác xem thường. Tô lạc lạc theo chân phương phương vào một căn phòng hồ sơ, dạy cô cách lưu trữ hồ sơ. Tô lạc lạc cũng nghe, học rất nghiêm túc. Cô đang cầm sổ ghi chép ghi chú lại, bất ngờ có một người đồng nghiệp đi vào. Mạc tiểu du, có người tìm cô. Hả? Tìm tôi sao? Đúng, gọi vào đường dây nội bộ của tôi, mau qua đây nghe đi. Tôi lạc lạc vụn theo anh ta, đi đến trước bàn làm việc, đưa tay với lấy điện thoại. Alo, xin chào ạ. Sao cô không mang điện thoại theo bên người? Ở đầu dây bên kia, giọng long giả tước trầm thấp không vui. Tôi lạc lạc tức hắt đưa ra vài giây, có chút căng thẳng. Anh gọi điện thoại cho tôi làm gì đấy? Mười phút sau đến bãi đậu xe. Tôi, tôi có thể tan ca sớm sao? Có thể. Đồng dây bên kia buông ra một lời, cúp điện thoại. Tôi lạc lạc có chút căng thẳng nhìn xung quanh. Lúc này, vị đồng nghiệp nam kia nhìn cô có chút tò mò. Bạn trai cô À, à không phải. Tôi lạc lạc vội đính chính. Cô đến bên Phương Phương. Có lẽ tôi phải về trước. Chúng ta năm giờ rưỡi mới tan ca. Tôi lạc lạc nhìn đồng hồ. Bốn giờ rưỡi rồi, phải đi đón bọn trẻ. Cô cầm túi lên, nói với Phương Phương. Sáng mai tôi sẽ đi làm sớm, tạm biệt. Phương Phương kinh ngạc, nhìn bóng dáng cô rời đi. Cô ấy như thế thì không làm được vài hôm, sẽ bị đuổi thôi. Lòng dạ tước ngồi trong xe thể thao của anh, nhìn cô gái đi ra từ thang máy giống như ăn trộm lo lắng. Sau đó, trái phải nhìn quanh bốn lần, mới vội chạy đến ghế phụ ngồi vào. Vừa mới ngồi xuống, tôi lạc lạc cái tay nhỏ vỗ vào lồng ngực. Hời, sợ chết tôi mất. Lỡ như để người khác nhìn thấy, tôi ngồi lên xe của anh, vậy thì thảm quá rồi. Nhưng mà câu nói này đến tay của anh thì lại biến thành một ý nghĩa khác. Lông mày anh không vui díu lại. Sao? Ngồi xe của tôi có làm cô mất mặt à? Tôi lạc lạc có chút cạn lời nhìn anh ta. Không phải, ý của tôi... Tôi không muốn người ta thấy tôi nhờ mối quan hệ với anh mà vào làm thôi. Lòng giả tước bất giác có chút tức cười mà nhìn cô. Không lẽ không phải sao? Tôi lạc lạc lập tức á khẩu không nói lên lời mà nhìn anh ta. Vẫn là có chút không can tâm mà phản bác. Tôi là nhờ mối quan hệ của trợ lý Tống. Lòng dạ tước cười bất lực. Được rồi. Tôi lạc lạc nhìn anh rõ ràng đang chiêu đùa bản thân. Khuôn mặt cô từ từ đỏ lên. Nói cho cùng... Vẫn không phải nhờ quan hệ của anh ta sao? Cô nghiến răng. Sau này, tôi đều có thể giờ tan ca này không? Ừ. Tôi sẽ kêu Tống Nhã nói với cấp trên của cô. Ồ. Long dạ tước không tiện ra mặt, vì anh cũng không muốn tốt lẳng lạc, lạc được là cắt đối đái trong công việc. Nhà đầu này rất cứng đầu, để cô bị mài rũ ở trong văn phòng cũng là việc rất cần thiết. Đến trường học, hai đứa trẻ đã đợi bọn họ sẵn rồi. Hôm nay, hai đứa trẻ bắt đầu làm bài tập. Tuy là các bé mới có bốn tuổi, nhưng mà viết chữ tính toán bắt đầu được dạy. Mami, con và anh hai có bài tập. Tiểu hình từ trong cặp lấy ra bài tập, còn mới hô hơ lại. Được, vậy tối nay các con về nhà, phải bắt đầu làm bài tập rồi. Mami sẽ kiểm tra. Vâng. Đề mục quá đơn giản. Tô Tiểu Sâm ở bên cạnh oán thán một tiếng. Tốt lạc lạc. Có chút cạn lời nhìn con trai, còn có học sinh chê bài đề mục của thầy cô quá đơn giản sao? Về đến biệt thự, tôi lạc lạc phát hiện chị Trương lại về nhà để nấu cơm. Lần này, cô không cần phải làm công việc nhà nữa. Hai đứa trẻ ngồi trên cái ghế nhỏ trong đại sảnh bắt đầu nghiêm túc làm bài tập. Long dã tước ngồi kế bên bọn chúng, xem hai đứa trẻ làm bài tập. Lần này bọn chúng làm đề tính toán, chỉ là phép cộng trừ từ số 10 trở xuống rất đơn giản, Tô Tiểu Hinh gặp khó khăn ở ngay bài đầu tiên, cô bé nhìn chằm chằm bài toán, biểu cảm rất phong phú, Đại Thái cũng là do trên lớp không chuyên tâm nghe giảng nên mà. Cô bé nhìn sang anh hai kế bên làm một đề xong rồi lại một đề, cô bé bất giác nghiêng đầu, muốn nhìn của anh hai mình. Lòng giả tước trong lòng thấy buồn cười, nhưng mà trên mặt vẫn là thấu lên sự nghiêm túc mà nói với con gái. Tiểu Hinh, bài tập của bản thân thì bản thân phải tự mình hoàn thành, còn nếu không biết, ba có thể dạy cho con. Ba, con mắc Tiểu. Tô Tiểu Hinh bắt đầu ma lanh, có chút tội nghiệp mà nhìn ba. Lòng giả tước gật đầu. Đi vệ sinh đi. Dạ. Tô Tiểu Hinh lập tức nhảy tương tương. Mà đi đến hướng nhà vệ sinh. Tô Tiểu Hinh về đến đại sảnh, nhìn thấy anh hai đã viết xong, bà đang kiểm tra bài tập cho anh hai. Khuôn mặt của cô bé có chút hoảng loạn, nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhưng cô bé một đề cũng chưa xong. Anh hai, anh làm xong rồi à? Ừ, um. Tiểu Hinh, em cố lên. Tô Tiểu Sâm hoàn toàn không hề phát hiện khó khăn của em gái. Cái đề mục này, đối với cậu mà nói, đích thực rất đơn giản. Tu Tiểu Hình có chút thất vọng về ngồi trên bàn nhỏ, ngẩng đầu, thì nhìn thấy ánh mắt của ba đang cười và nhìn cô bé. Cô bé lập tức cảm thấy có chút áp lực. Cô bé cầm lấy bút chì, nhìn bài cộng trừ phía trên, có chút không biết nên bắt đầu từ đâu. Tiểu Hình đưa ngón tay ra, bà dạy con. Lòng dạ tước nhìn thấu được tâm tư của con gái không làm được bài tập, nhẹ nhàng lên tiếng. Tu Tiểu Hình đưa mượn 10 ngón tay nhỏ nhắn mũm ním. Long dạ tước chỉ vào đề mục mà giải thích đọc cho cô bé. Năm cộng hai bằng mấy? Đếm ngón tay của con đi. Tô Tiểu Hình chớp chớp con mắt to, nhìn Long dạ tước. Ba trong thời khắc này, trong mắt của cô bé rất là uy nghiêm. Bằng sáu. Tô Tiểu Hình nhỏ tiếng, trả lời không biết đúng sai, một đôi mắt chớp vội, sợ sẽ bị la mắng. Không đúng. Lòng dạ tước cười dịu dàng lắc đầu. Đưa ra 10 ngón tay dài trước mặt cô bé. Anh làm động tác dạy cô bé. 5 ngón tay. Cộng thêm 2 ngón thì bằng mấy ngón, con đếm lại xem nào. Tô Tiểu Hình sau khi đếm xong, lập tức hưng phấn. Bằng 7 ngón tay. Đúng rồi, viết vào đi. Tô Tiểu Hình cầm lấy bút chì, viết một số bảy lớn thiệt lớn. Sau khi viết xong, vừa cười ngượng. Ba, Con viết chữ to quá. Vậy thì bôi đi, viết lại một chữ mới, ba tin tưởng con có thể viết tốt. Dạ. Tô Tiểu Hinh lập tức bôi đi, lại viết nhỏ đi một chút, quả nhiên, càng dễ nhìn hơn, có sự dạy dỗ của ba, cô bé tự tin hẳn. Tô Lạc Lạc không có tham gia náo nhiệt, có lòng dạ tước, việc học hành của bọn trẻ không thành vấn đề. Cô đứng trên lan can lầu 2, nhìn xuống con gái ở lầu dưới, con trai đã ra ngoài vườn đá bóng, Tô Tiểu Hinh... Dưới sự nhẫn nại dạy dỗ của Long Dạ Tước, đã hoàn thành bài tập. Cuối cùng, Tô Tiểu Hinh hoàn thành bài tập, cô bé vui vẻ mà ôm lấy Long Dạ Tước, hôn một cái lên má của anh. "Cảm ơn ba. Đi chơi đi." Tô Tiểu Hinh nhanh chóng đi chơi, Long Dạ Tước giúp bọn chú dọn dẹp vở bài tập, thân hình cao to theo bọn trẻ đi ra ngoài. Ở lầu 2, cô lạc lạc nhìn thân hình cao lớn của anh dưới hoàng hôn, trong đầu có một cảm xúc phức tạp dâng lên. cô đi đến ban công lầu hai, nhìn dưới ánh hoàng hôn, cha con ba người đang chơi đá banh. dưới hoàng hôn thoáng đẳng, có tiếng cười khúc khích của trẻ con, cũng có tiếng cười thấp em dịu dàng của người đàn ông, rất ấm áp, có tình cảm. lòng dạ tước thân hình dài cao to, hai đứa nhóc bên lấy anh, không cao bằng chiều dài đôi chân dài của anh, trông vô cùng nhỏ bé. Long dã tước có lúc ôm lấy con gái hôn một cái, lại sờ vào đầu con trai, tình yêu của cha tràn đầy. Buổi tối ngon miệng sắp bắt đầu, dưới tay nhẹ nấu nướng của chị Trương, tô lạc lạc chỉ có thể khâm phục mà thôi. Bây giờ lại có thể thưởng thức được rồi. Đang ăn, tô Tiểu Hinh muốn đối phó với Mami, cái tay muỗng mỉm của cô bé cầm hai cái đũa đang gắp một con tôm. Mami mở miệng. Con gắp một con tôm cho mami ăn. Tô Lạc Lạc nghĩ đến con gái hiếu thuận như vậy, vui vẻ mở miệng, đợi nhau con gắp vào miệng. Nhưng mà cô bé vẫn chưa giỏi dùng đũa, gắp một hồi, Tô Lạc Lạc không hề bỏ cuộc, vẫn đợi con gái. Mà chính lúc này, người đàn ông đối diện gắp một miếng đậu phụ ngon lành đầy nước chấm, trực tiếp nhét vào miệng của Tô Lạc Lạc. Tôi lạc lạc nhanh chóng đóng miệng lại, nhưng trong miệng còn ngậm miếng đậu phụ của người đàn ông. Cô lập tức che miệng, tức giận mà kêu nhỏ. Tôi không muốn ăn đậu phụ của anh. Mami, Mami từ nhỏ đã dạy chúng con là không được lãng phí thức ăn. Tôi tử sâm lập tức tinh danh nói với mẹ một cách nghiêm túc. Tôi lạc lạc kỳ thực, cũng không nghĩ đến việc nhổ ra, nghe thấy lời con trai, xem ra cô không ăn cũng không được. Người đàn ông đối diện trong mắt có ý cười lộ ra một ý gì không rõ. Đậu phụ của tôi rất là ngon sao? Tốt lạc lạc giờ mới hiểu. Người đàn ông đã hiểu lầm ý của câu nói vừa rồi của cô ấy thành cái gì rồi. Đậu phụ của anh một chút cũng không hề ngon. Mami, mở miệng. a, Tô tiểu hình cuối cùng ngộ ngắp thành công, đưa đến trong miệng của cô. Tốt lạc lạc lập tức đưa ngón tay cái lên. Giỏi lắm! Ăn cơm xong, có chị Trương dọn dẹp bàn, Long dã Tước tính dẫn con trai con gái đến phòng chiếu phim, nghe một chút phim giáo dục nhi đồng, Tô Lạc Lạc cũng muốn đi cùng xem một chút với các con. Sảnh chiếu phim ở lầu ba, thiết kế rất là hào ngáng, sofa mềm mại, còn có màn hình rất là to, hiệu quả rất tốt. Ba, Nami, hai người ngồi hàng phía sau, con và em gái ngồi ở phía trước được không? Tô Tiểu Sâm sắp xếp. Tô lạc lạc không có ý kiến gì, cô ngồi xuống, lòng dạ tước cũng ở bế kế bên cô, mà ngồi, thân hình cao to phát ra một áp lực vô hình. Phía trước, hai đứa trẻ rất là nghiêm túc ngồi cạnh nhau. long dạ tước mở bộ phim điện ảnh nhi đồng, có ý nghĩa với bọn trẻ, chỉ có 30 phút đồng hồ, vừa kịp coi đến trước giờ bọn trẻ ngủ. Bình thường... Hai đứa trẻ cũng tính là ngoan, không loạn lên mà xem phim, chiếu một chút phim giáo dục phù hợp cho bọn trẻ cũng rất là cần thiết. Như những hành vi kính giả yêu trẻ, nhặt cuồn rơi không tham chẳng hạn, dùng hình thức phim hoạt hình để thể hiện ra, bọn trẻ sẽ càng hiểu rõ hơn. Phim đã bắt đầu, việc tốt lạc là có hứng thú hơn, đó là nhìn hai đứa nhóc nghiêm túc ở phía trước. Trong ánh mắt cô, đầy sự dịu dàng và mãn nguyện. Bộ phim rất là sinh động, mà còn phối âm cũng rất là hay, hai đứa trẻ một hồi đã chăm chú mà xem. Tô Lạc Lạc vốn là nghiêng người mà nhìn bọn trẻ, vì vị trí ngồi của bọn chúng thấp hơn một dãy ghế. Đợi đến lúc cô quyết định xem phim đàng hoàng, lưng vừa mới dựa vào, đột nhiên một cánh tay của người đàn ông không biết lúc nào vươn qua, trực tiếp vòng qua eo cô. Tô Lạc Lạc giật mình mở miệng một bàn tay to lớn kịp thời che miệng nhỏ của cô lại, làm âm thanh mà cô không kịp hô hoà nén về. Một giây sau, tô lạc lạc bị nhẹ nhàng kéo dựa vào ngực của người đàn ông. Tô lạc lạc tức đến má ửng hồng. Cái người đàn ông này lại dám ở trước mặt bọn trẻ động tay động chân với cô. Chết tiệt, thật đáng ghét. Cô đang định vùng vẫy, ở tai truyền đến một giọng trầm cùng với hơi thở nóng. Không được động đậy lộn xôn. Là ai đang lộn xộn? Tô lạc lạc cảm thấy bàn tay ở phần eo như thép nóng vậy, làm bỏng cả cô. Cái tay này còn lại vẫn nhẹ nhàng mà che cái miệng nhỏ của cô. Tô lạc lạc tức đến đầu nóng lên. Mở miệng cắn vào tay anh ta. Lòng dạ tước dùng mình một cái trước. Tiếp sau đó, ngón tay bị cô ấy cắn, trực tiếp lộn xộn trong miệng cô. Tô lạc lạc nhanh chóng nhổ ra. Trong ánh sáng mờ mịt, lòng giã tước đôi mắt rực lửa. Như muốn đốt khô người. Tô Lạc Lạc lấy tay anh đang ôm lấy eo của anh ta ra, nói với bọn trẻ. Mami ra đi vệ sinh trước, các con từ từ xem. Hai đứa trẻ hoàn toàn không phát hiện, Mami đi ra với khuôn mặt đỏ ửng. Ra khỏi phòng chiếu phim, Tô Lạc Lạc tức đến hít liền mấy hơi cái không khí trong lành. Nghĩ đến hình ảnh cô vừa rồi cắn vào tay anh ta, cô vỗ vỗ vào đầu tức chết. Cô tại sao lại dùng phương pháp đó để trình phạt anh ta chứ? Tô Lạc Lạc cảm thấy nhịp độ muốn điên lên, cô chỉ có thể về phòng. Cô lấy ra máy tính, tiếp theo kịch bản hôm qua mà phát triển, cô vừa hay viết đến nữ nhân vật chính đi đến một công ty lớn làm việc. Còn nam nhân vật chính được xác định là ông chủ lớn của cái công ty này, đối với miêu tả về chủ tịch. Trong đầu của Tô Lạc Lạc trực tiếp nghĩ đến lòng dạ tước. Dùng nguồn đống tử hình dung để hình dung sự đẹp trai của nhân vật, đến khi cô kiểm tra lại, có chút đỏ mặt, đây không phải căn cứ theo lòng dạ tước mà viết đó sao, căn bản là viết về anh ta. Cô nghĩ, sau này cái quyền này, nếu như được công bố, tuyệt đối không được để người đàn ông này xem. Tôi lạc lạc xóa xóa bôi bôi, mà mò mẫm viết kịch bản có chút chưa thạo của cô. Nói chung, lần đầu viết loại đề tài này, rất còn nhiều dung lượng đầu óc. Đợi đến lúc, cô đóng lại máy tính, nhìn thời gian, kinh ngạc, vì đã 9 giờ rưỡi, phải chuẩn bị cho bọn trẻ lên giường đi ngủ. Lúc tô lạc lạc đi ra, thì vừa hay nhìn thấy lòng dạ tước từ phòng bọn trẻ, nhẹ nhàng bước đến. Tô lạc lạc nhanh chóng nhìn hướng đến anh, nhỏ tiếng nói. Bọn trẻ ngủ hết chưa? Lòng dạ tước gật đầu. Vừa mới ngủ. Tô lạc lạc nhẹ cả người, cô xoay người chuẩn bị về phòng, đột nhiên một âm thanh bá đạo kêu cô lại. Đợi một chút, tôi lạc lạc lập tức, có cảnh giác mà nhìn anh ta. Anh có chuyện gì sao? Ánh mắt của cô, vậy là ý gì? Long giã tước có chút không vui mà bước đến gần. Có chuyện thì nói, đừng đến gần như vậy, chúng ta không thân. Tôi lạc lạc lập tức theo bản năng lùi vài bước, mà sau mấy bước, chính là bức tường. Long giã tước trực tiếp vươn tay khóa cô ở giữa bức tường và ngực anh, ngữ khí ấm áp. Chúng ta không thân. Chỗ nào không thân? Tôi lạc lạc nghe ra ngữ khí của anh, rõ ràng muốn chiêu chọc. Cô tức đến không ngừng đẩy anh ra. Ở đâu cũng không thân. Rồng dạ tước hưởng thụ mùi vị hai cái tay nhỏ trên ngực như đang mát xa vậy. Tôi lạc lạc. Tiếp theo chúng ta còn phải sống cả đời với nhau nữa. Cô chắc chắn muốn từ chối tôi cả đời sao? Anh là có ý gì? Động tác đẩy của anh ra, của tôi lạc lạc khựng lại, ánh mắt có chút kinh hoàng mà nhìn anh ta. Nói chung, cả đời này tôi sẽ ở bên cô. Và bọn trẻ, còn cô, ngoại trừ tôi ra cũng không được phép có người đàn ông khác. Tôi lạc lạc trực tiếp khờ hết mấy giây, tiếp sau đó bên má có chút không tự nhiên mà đỏ lên. Sống thì sống, anh đừng có hở chút là quấy rối tôi là được rồi. Lòng giả tước nghe xong, sắc mặt lại tối đi mấy giây. Nếu như chúng ta quyết định cùng nhau sống cả đời, vậy cô là người phụ nữ của tôi. Mà đã làm phụ nữ của tôi, cô nên biết phải làm gì rồi chứ? Tôi lạc lạc nuốt nước miếng, cảm thấy một luồng từ trường mạnh mẽ bao vây lấy cô, cô lo lắng đến lòng bàn tay ra mồ hôi. Là làm cái gì? Phụ trách nhu cầu sinh lý của tôi. Lòng giả tức trực tiếp nói ra, tôi lạc lạc bận đẩy anh ra. Anh đi kiếm người phụ nữ khác, tôi cũng không có nói cái gì đâu. Nói xong, từ kế bên anh mà chui ra, dự định chạy người. Lòng dạ tức tóm một cái là kéo cô lại, nồng nạc mùi vị không vui cảnh báo. Tôi lạc lạc, cô nói lại một lần nữa. Tôi lạc lạc vùng vẫy một cái không vùng ra được, cô quay đầu, tức tối nói. Nếu nhu cầu của anh không đủ, nhiều phụ nữ muốn bổ nhào vào anh, anh hà tất làm khó tôi. Lòng dạ tước, thức đến gõ một cái vào hộp sọ của cô, lạnh lùng mà nói. Tôi là một người trung tình. Nếu đã ngủ với cô một lần, cả đời này chỉ ngủ với cô. Tôi lạc lạc che lại phần đầu bị gõ đau. Nhưng mà tôi không muốn ngủ với anh. Đó không phải là thứ cô có thể lựa chọn. Tôi cho cô ba tháng thời gian để suy nghĩ. Nếu như cô không cho tôi đáp án sau ba tháng, tôi sẽ ngủ với cô. Anh dám ngủ với tôi xem. Tôi lạc lạc ngẩng đầu thách thức. Lòng dạ tước nhắm chuẩn môi nhỏ của cô, trực tiếp úp lên đó, nói mơ hồ không rõ. Thử thì thử. Ừm. Cứ thế không rõ ràng là lại bị anh ta cưỡng hôn một lần. Tôi lạc lạc trốn khỏi anh ta chạy về phòng. Đôi môi đã sưng tấy cả lên. Đáng chết. Anh ta là sói hay là chó vậy? Ở đâu có chuyện hôn nhau mà cũng ngang tàng như thế? Tô lạc lạc lau mùi hương của anh còn lưu lại trên môi, tim lại không thể bình tĩnh lại được. Cứ thế mà đập thình thịt. Trong căn phòng im lặng, nghe rõ một một. Tô lạc lạc có chút phiền lòng, nằm úp lên giường, che lại trái tim không nghe lời đập thình thịt của mình. Sao lại có thể vì một kẻ xấu xa mà đập rụng ràng đến vậy? Trong đầu... Cô lại không ngừng nổi lên những câu nói anh ta vừa nói ban nãy. Cả đời này, anh ta sẽ chỉ ở cạnh bảo vệ cô và hai đứa con thôi. Ở bên thì ở bên. Cô không có ý kiến gì cả. Nhưng tại sao phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý của anh ta? Anh ta nếu thực sự muốn tìm người con gái khác, thì cô cũng đâu để tâm. Hơn nữa, anh ta còn nói không cho phép cô tìm người đàn ông khác. Điểm này, cô tự tin, bản thân hiểu rất rõ. Dù gì thì cả đời này... Cô đối với đàn ông đã triệt đẻ mất hết hứng thú rồi. Đêm hôm đó vào năm năm trước, đã triệt đẻ lưu lại nội ám ảnh không thể xóa nhòa trong tim cô, thế nên cái chuyện được người đời ví von là chuyện tuyệt diệu nhất trên đời, cô không hề muốn trải qua thêm một lần nào nữa. Cô cầm máy vi tính lên, chuẩn bị viết chút gì đó, nhưng trong đầu chỉ toàn khuôn mặt của tên xấu xa lòng dạ tước. Cô chỉ có thể viết lại những số xa của nam chính, còn nữ chính thì lại đem bản thân viết vào. Hoàn toàn là kịch bản tổng tài bá đạo, ước hiếp thỏ trắng mà. Viết xong hai ngàn từ, cô nhìn đồng hồ. Đã là mười một giờ tối, cô phải đi ngủ thôi. Buồn ngủ đến mức, nằm xuống là cô ngủ say luôn. Sáng sớm, hai đứa nhỏ đến trường học, cô chín giờ mới quẹt thẻ vào công ty. Bình thường, Long Giã Tước đều dùng bữa sáng ở nhà hàng sang trọng, Tô Lạc Lạc không muốn trở thành người vừa mới đi làm là đã đi trễ về sớm. Long Giã Tước vừa dẫn cô đến cửa nhà hàng ăn sáng, đã là 8 giờ rưỡi, Tô Lạc Lạc vừa xuống xe là nói ngay dự định của mình. Anh đi ăn một mình đi, tôi phải vội đến công ty quẹt thẻ. Vậy bữa sáng của cô thì sao? Không ăn cũng được. Tô Lạc Lạc nói xong. Liền vẫy tay với anh. Tôi đến trạm xe buýt đón xe. Thân hình cao lớn của Long Dạ Tước đường ra vài giây. Cái cô gái này, nghiêm túc thế làm gì nhỉ? Vốn dĩ, anh để cô vào công ty là để cô trải nghiệm cuộc sống, để cô chơi mà. Thế nhưng, tôi lạc lạc lại không hề nghĩ như vậy. Nhìn cô chen lên xe buýt, rõ ràng chiếc xe đã bị chen trúc đến sắp biến dạng, sắc mặt Long Dạ Tước lướt qua sự lo lắng. Bây giờ trên xe buýt có rất nhiều kẻ háo sắc, cô ấy lại có ngoại hình hấp dẫn như vậy, lỡ gặp phải mấy tên háo sắc thì sao? Long giả tước đột nhiên không còn ý định ăn sáng, anh lập tức gọi cho Tô Lạc Lạc. Lúc này Tô Lạc Lạc đang chen chúc, không kịp thở, cô gái đứng bên cạnh tốt bụng lên tiếng. Tiểu thư, điện thoại của cô reo lên kìa. Tô Lạc Lạc vội khó khăn kéo túi lên trước ngực, lấy điện thoại ra xem là Long giả tước, anh ta không ăn sáng của anh ta đi. Lại còn có điện thoại cho cô vào lúc này làm gì? Đã nói là tiền tài không lộ ra ngoài mà. Bây giờ trên tay cô đang cầm iPhone đời mới nhất đấy. Cô vội bấm nút nghe. Alo. Ngã tư kế tiếp xuống xe. Tôi ở phía sau xe buýt. Tôi đưa cô đến công ty. Hả? Thôi không cần đâu. Tôi đã lên xe buýt rồi. Nhanh! Không thì tôi sẽ chặn đầu xe buýt đấy. Anh ta ngang tảng bung ra câu nói đó rồi cúp máy. Tôi lạc lạc hoàn toàn cạn lời cô nhón chân muốn nhìn ra phía sau, có phải xe long giã tước đang đi theo không? nhưng mà chỉ nhìn thấy một đám hành khách chen chúc đến đỏ mặt tía tai. lúc này tiếng báo đến trạng xe buýt của vang lên, trạng kế tiếp sắp đến rồi. tôi lạc lạc nói với mấy người đứng chặn phía trước, xin cho qua cái ạ, tôi phải xuống xe. trước mặt tôi lạc lạc bất ngờ chen lên hai người đàn ông trung niên cao to, trên người họ có một mùi khói thuốc rất nồng khiến cô vô cùng khó chịu. Cô che miệng lại, muốn tránh xa, nhưng trên xe lại chật trộn đến vậy, cô hoàn toàn không biết, hai người này sớm đã giòng ngó điện thoại của cô. Một tên che lại tầm nhìn của cô với người khác, còn một tên thì chủ động, dưới hoàn cảnh chen trúc, cho dù ba lô có cảm giác lạ thường thì Tô Lạc Lạc cũng không cảm nhận được, cộng thêm bọn chúng đã vô cùng chuyên nghiệp, cái điện thoại để trong túi phụ của Tô Lạc Lạc chỉ trong vài giây đã trở thành của người khác. Còn Tuấn Lạc Lạc cuối cùng cũng khó khăn lắm mới chen xuống được. Cô nhìn quanh quất, thì thấy một chiếc xe Rolls-Royce, sang trọng màu đen, ở phía không xa lắm. tôi Lạc Lạc vội chạy về phía chiếc xe. thở hồn hèn, ngồi vào ghế lái phụ. Cô mới kinh ngạc nhìn vào người đàn ông ở kế bên. Sao anh không ăn sáng nữa? Không có khẩu vị. Lòng dạ tức trả lời lạnh tanh, không muốn để cô đắc ý. tôi Lạc Lạc thở phù một hơi, xe chạy hết mấy giây... Thì cô mới nghĩ đến nhắn tin báo cho Hạ Thấm biết việc cô đi làm, khi cô mỏ túi sách, theo lẽ thường thì chỉ cần mò một cái là sẽ tìm thấy điện thoại, nhưng mà lần này, mò hoài vẫn không mò ra. Cô vội kéo hết dây kéo túi sách, nhìn vào trong, trong cái khoang túi rỗng tuyết, làm gì còn bóng dáng cái điện thoại của cô nữa. a! Tôi lạc lạc trận to mắt, phát ra âm thanh chát chúa, người đàn ông ở kế bên giật cả mình, lập tức đạt thắng. Tưởng cô xảy ra chuyện gì, một chiếc xe điện chạy phía sau anh cũng theo đó và thắng không kịp, nên đụng lên. Người đi đường đụng phải xe anh vừa nhìn thấy hiệu xe liền hú vồn đến run chân. Anh ta vội chạy xe đến hướng ghế lái. Người chuẩn bị đón khoản tiền bồi thường cách xù này là một người nhân viên giao hàng đang vội. Tiên sinh, xin lỗi, tôi, tôi vô ý đụng phải xe của ngài. Anh ta sợ đến toát mồ hôi. Không sao, anh đi đi. Lòng dạ tước kéo cửa xe xuống nhẹ nhàng lắc đầu. Người đó vội rời đi. Tô Lạc Lạc bây giờ mới phát hiện tiếng la của mình khiến xe anh ta bị đụng một cái. Cô lần nữa lại bị dọa đến ngây người. Cô rốt cuộc bị sao vậy? Lòng dạ tước nhìn nhầm chằm, nheo mắt. Điện thoại! Điện thoại của tôi vừa bị mất trên xe buýt rồi. Vương mặt của Tô Lạc Lạc đầy khổ sở. Vừa nãy, anh không nên gọi điện cho tôi. Để bọn trộm vặt, đó biết điện thoại của tôi để ở bên bóp nhỏ, tôi rõ ràng ôm ở trước ngực, sao lại bị trộm được chứ? Lòng dạ tước còn tưởng người cô bị thương, nghe cô nói chỉ là điện thoại bị trộm, bất giác vừa thấy bực, vừa thấy buồn cười, anh xa sầm mặt nói. hay, chẳng qua là một cái điện thoại thôi mà, trong điện thoại có phải có hình ảnh khiếm nhã gì không? Gì chứ? Tôi lạc lạc chớp mắt. Chính là hình khỏa thân của cô? Không có. Tôi lạc lạc vội lắc đầu, cái thể loại như vậy, cô cũng không dùng điện thoại chụp làm gì, và trong đó cũng không có nhiều số liên lạc, chỉ là điện thoại mắc tiền lắm. Vậy cô lo lắng cái gì? Đó là điện thoại mà tôi tốn hết 7.000 tệ mua về, nửa năm đều chưa hề dùng đến. Tôi lạc lạc tức vì điều này. Thích loại phong cách nào? Người đàn ông dò hỏi một tiếng. Ơ... Tôi lạc lạc nhìn về phía anh ta, không biết anh ta muốn nói gì. Nếu như là tôi hại cô là mất điện thoại, tôi sẽ đẻn cô một cái. Lòng dạ tước tao nhã mà chuyển động vô lăng, sự việc có thể dùng tiền để giải quyết, đối với anh mà nói, đó không phải là việc. Tôi lạc lạc kinh ngạc mấy giây, sau đó cô lắc đầu. Thôi, bỏ đi, tự bản thân tôi đi mua, chuyện cũng không thể trách anh. Hơn nữa, tôi vừa rồi hủ anh phanh gấp, hại xe anh bị đâm lần đủ xe này đủ cho tôi mua mười mấy cái điện thoại. Long Dạ Tước nhìn cô, còn nói đạo lý, anh vẫn kiên trì, tôi sẽ đền cho cô. thật sự không cần. tôi lạc lạc lắc đầu, cũng rất kiên quyết. Long Dạ Tước quay đầu nhìn vào mắt cô, khuôn mặt nhỏ của cô rõ ràng vẫn đang vì mất điện thoại mà chán nản. có lẽ đối với cái loại con gái như cô, mất một cái điện thoại thật sự vô cùng đau lòng. Lòng giả tước thấy qua điện thoại của cô, vậy thì chiếu theo nguyên bản mà mua lại cho cô vậy. Tôi lạc lạc vẫn là kịp thời đến làm việc, cô đến nơi làm việc, Phương Phương có chút lo lắng đi tới vị trí của cô. Cô hôm qua, sao không xin phép mà đi rồi? Tôi có việc gấp. Cô không sợ, qua không được kỳ thực tập một tháng này sao? Ờ, hy vọng có thể qua. Tôi lạc lạc gượng cười một tiếng, kéo cô ta nói. Cùng tôi đi vệ sinh được không? Được. Hai cô gái cùng tuổi, hình như có một loại từ trường tự nhiên thân, hai người từ nhà vệ sinh thì đến phòng trà nước. Tôi lạc lạc uống một ly, cảm thấy có chút đói, cũng chỉ có thể đợi đến giờ ăn cơm thôi. Về đến chỗ làm việc, trên bàn của tôi lạc lạc tự nhiên nhiều ra một cái hộp, kế bên còn có một cái bánh bao và sữa bò tinh tế. Tôi lạc lạc đứng hình vài giây, lúc này... Điện thoại bàn trên bàn cô vang lên. Cô nhanh chóng ngồi xuống ghế nghe điện thoại. Alo, chào anh. Nhìn thấy điện thoại, và bữa sáng rồi chứ. đầu dây bên kia, tiếng đàn ông trầm đầy từ tính vang lên. Tôi lạc lạc mở to mắt, nhanh chóng kinh ngạc mà che miệng lại. Anh tặng hả? Ăn cơm cho đàng hoàng, cái điện thoại giống với cái trước đây của cô, sau này chú ý một chút. Nói xong. Thì anh ta cúp điện thoại. tôi lạc lạc một lúc sau mới có thể phản ứng lại được. Quả nhiên là iPhone, tốt lạc lạc sau khi mở ra, cùng cái trước dùng y như nhau, nhưng dùng lượng lại là loại lớn nhất. Cô bất giác, thấy cảm động. Đương nhiên, còn vì một túi đồ ăn sáng và sữa bò ký bên. Wow! Lạc lạc, cô thật là hạnh phúc quá đi. bạn trai cô tặng à? Phương Phương cầm cái ly đi qua cửa híp mí mà hỏi. Tôi lạc lạc, hơ tay. Không phải bạn trai, chỉ là một người bạn thôi. Điện thoại mới hả? Wow, bạn của cô đối với cô thật tốt. Vừa tặng điện thoại, lại gửi đồ ăn sáng. Anh ta cũng là người trong công ty mình à Ừ đúng, công ty chúng ta. Tôi đoán là đàn ông. Đúng. Tôi lạc lạc gật đầu, cầm lấy bánh mì nói với cô. Chúng ta đi đến phòng trà nước cùng ăn. Tôi lạc lạc nói rảnh, kỳ thực cũng không rảnh, vì cô bao hết phần in ấn, photo, chạy vặt cho đồng nghiệp cả phòng, phương phương cũng như cô, chỉ là cô ấy đã quen rồi. Còn tôi lạc lạc cảm thấy những người này rõ ràng có thời gian để trò chuyện, nhưng lại để toàn bộ công việc nhàn dỗi đó ném cho bọn cô làm. Trong lòng cô có chút bực bội, đặc biệt là cái mà bọn họ nói là công việc quan trọng. Chẳng qua, chính là xem tạp chí thời trang, nói chuyện về làm đẹp, đâu có làm qua chuyện quan trọng gì đâu. Trước máy photo, Tô Lạc Lạc và Phương Phương đang bận photo tài liệu cho cuộc họp, cả một buổi sáng đến một ngụm nước cũng không có thời gian mà uống. Phương Phương, như vậy đối với chúng ta rất không công bằng. Chúng ta cũng có công việc của bản thân, phải làm, tại sao lại giúp họ in ấn? Tuy đây không phải là công việc mình phải làm... Nhưng mà trong công ty là như vậy, không quyền không thế, lại vừa mới vào thì không phải chịu bị ăn hiếp rồi sao? Phương Phương than thỏ, cô cũng đã làm hết một năm. Nhưng ở đây, đại đa số đều là nhân viên lâu, trên 7-8 năm, còn có người thậm chí lâu hơn. Do vì tập đoàn Long Thị, chính là nơi bọn họ đều muốn xin vào làm, tự thành một hệ thống hoàn chỉnh, vì vậy khi làm việc ở đây, căn bản là một loại hưởng thụ. Vậy không được. Không phản kháng, thì cứ bị an hiếp, lại còn giúp họ tăng thêm ngọn lửa an hiếp. Vậy có thể làm gì? Phản ánh với lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo mới không để ý, bọn họ chỉ cần chúng ta làm tốt công việc là được. Lại nói, bọn họ làm việc đối ngoại, chúng ta chỉ là công việc văn phòng, khi so sánh sẽ biết ai quan trọng hơn rồi. Tôi lạc lạc hít một hơi, chân đứng đến đau, mà còn người mùi mực in, làm cho cô có một chút choáng Chưa đến một lúc, Phương Phương và cô ôm một mớ tài liệu đi đến phòng hội nghị, từng phần một mà phát ra. Các người làm việc như thế nào vậy hả? Tại vì các người photo không kịp, hội nghị của chúng tôi sẽ dừng lại mấy phút. Các người có hiệu suất làm việc không hết? Một trong số nữ nhân viên rất là bực bội mà lên tiếng. Đây vốn dĩ chính là thứ mà các người cần chuẩn bị trước khi đi họp, cũng không phải trong phạm vi công việc của chúng tôi. Tô Lạc Lạc tức đến mỏ miệng phản bác. Ái giả, mới đến làm, mà muốn trốn việc rồi hả? Ai thuê thứ nhân viên như cô vào đây vậy? Ê, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi. Phương Phương kéo Tô Lạc Lạc ra ngoài, à, phía sau còn để lại một trận cười và nhạo bán. Một nhân viên văn phòng còn con, mà khẩu khí lớn như vậy, không muốn làm rồi. Tô lạc lạc bị Phương Phương cứng rắn mà kéo về chỗ ngồi. Cô nhìn tôi lạc lạc nói. Lạc lạc, cô đừng để trong lòng. Cô không thể đấu lại bọn họ đâu. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Lúc này, điện thoại trên bàn của Phương Phương vang lên. Cô nhanh chóng đi về bắt máy. Alo. Phương Phương kêu cái người mới đi đến cửa hàng lâm cận công ty, giúp mỗi người chúng tôi ngủ ly cà phê lên đây. Chúng tôi ở đây có mười hai người người nhanh lên. À, được rồi. Phương Phương trả lời một tiếng, đi đến trước mặt Tô Lạc Lạc, nói với cô. Lạc Lạc, bọn họ muốn uống cà phê, kêu chúng ta đi mua. Tô Lạc Lạc đang lúc chán nản, nghe thấy câu nói này, muốn nói gì đó, nhưng Phương Phương đã ngăn cô lại. Không sao đâu, đừng để trong lòng, Dưới đồng nghiệp với nhau chung sống hòa thuận cũng rất là quan trọng. Tôi lạc lạc cùng cô đi xuống lầu mua cà phê, hai người mỗi người bưng sáu ly lên lầu, sau khi một ly, một ly mà phân phát ra, vì nữ đồng nghiệp vừa rồi trách cứ bọn họ cố ý nói với cô một cách kén trọn. Lần sau cà phê của tôi không được bỏ đường biết chưa, còn nữa, làm việc lanh lợi một tí đi, cái loại mới ra trưởng như cô, không cần cù một chút, không có công ty nào cần đâu. Tôi lạc lạc nghẹn một cái, cái cô gái này... Còn được nước làm tới. Phương Phương rất nhanh mà kéo cô ra ngoài. Bận xong một bữa trưa, điện thoại tô lạc lạc gieo lên. Cô nhìn vào xem số gọi đến. Đó là chữ số rất là bá khí. Không phải là số điện thoại của Long Dạ Tước sao? Alo, tô lạc lạc nghe máy. Trưa nay cùng ăn cơm. Không, tôi và đồng nghiệp đi ăn căng tin. Chỉ ở gần đây thôi, đủ kịp thời gian cho cô về đi làm. Tôi lạc lạc nghĩ một lúc. Phương Phương có bạn cùng ăn, còn anh ta hình như chỉ một mình ăn trưa, cũng khá chán, cô bé nói. Được thôi, quán ở đâu, tôi đến ngay. Đến bãi đỗ xe đợi tôi, rộng trầm thấp bên đó vang lên, cúp máy điện thoại. Tôi lạc lạc lưu lại số điện thoại của anh, nói với Phương Phương một tiếng, rồi cô đi đến bãi đỗ xe. Lúc này... Có rất nhiều nhân viên đi ra ngoài ăn trưa, tôi lạc lạc đi đến một dãy vị trí đỗ xe cố định, cả một dãy xe ở đây đều là xe riêng của anh ta, ít nhất là mười mấy chiếc siêu xe bản giới hạn, bình thường xem tâm trạng anh ta thích lái xe gì. Khi tôi lạc lạc đến nơi, đã thấy một chiếc Bugatti màu xanh lam dưới ánh đèn, cô quay đầu nhìn, lòng giã tước bước xuống trong bộ vest bảnh bao, mái tóc đen chải về sau, toàn thân phát ra khí chất của một người lãnh đạo. Tôi Lạc Lạc ngồi vào ghế lái phụ, nghĩ đến việc sáng nay anh tặng cho một cái điện thoại và bữa sáng. Cô cắn môi, rất ít nói cái loại từ kiểu như cảm ơn với anh ta. Cô có chút ngại ngùng. Cảm ơn điện thoại và bữa sáng của anh. Lòng Dạ Tước quay sang nhìn cô. Có quen với công việc không? Tôi Lạc Lạc vừa nghe nhắc đến công việc là tâm trạng ức lại chuỗi dậy, cô cúi đầu nói, đừng nhắc nữa. Lòng dạ tức cho mày Có chuyện gì Có người gây khó dễ cho cô à? Tôi có công việc của bản thân phải làm Nhưng cứ suốt ngày bị sai đi làm những công việc vặt Đó vô dĩ không phải là phạm vi công việc của chúng tôi Vừa mới ca phán đến đây Tôi lạc lạc bất ngờ im lặng Lòng dạ tức từ tốn điều khiển vô lăng Nhìn nghiêng sang cô Tại sao không nói nữa Tôi lạc lạc chép miệng Thôi không nói nữa Thực ra, cô không phải loại người nói xấu sau lưng người khác. Hơn nữa, anh ta là ông chủ lớn, ca thán chuyện của công ty với anh ta. Có phải là đang nghi ngờ năng lực lãnh đạo của anh ta mà khiến anh ta không vui không? Nói, tôi muốn nghe. Lòng giảm tức của vụ cô, sản phẩm mà bộ phận tôi lạc lạc đàm, đang phụ trách kinh doanh, chỉ xuất hiện trong giai đoạn báo cáo cuối cùng của doanh số kinh doanh mỗi nửa năm một lần. Còn anh cũng chỉ là nghe qua loa mà thôi. Tôi lạc lạc chào mày Nếu tôi nói rồi Anh không trách tôi chuyện gì chứ Không hề Lòng dạn tước lắc đầu Anh cũng thích nghe chuyện giữa các nhân viên các cấp thấp Tôi lạc lạc nghĩ một lúc Nói cho anh ta biết Cũng không phải chuyện không tốt Nói không chừng Anh ta sẽ chịu vì nhân viên văn phòng cấp thấp Mà trình đốn chuyện của công ty Tôi muốn nói là Trong công ty có một số nhân viên lâu năm ức hiếp người mới, cứ sai chúng tôi làm những công việc không nằm trong phạm vi công việc của mình tôi, như là photo, in ấn, chạy vặt đi mua cà phê chẳng hạn, đều cơ chúng tôi làm cả. Bộ phận của họ không có trợ lý sao? Có chứ, bộ phận kế hoạch của bọn họ có hai người trợ lý, nhưng bọn họ cũng không làm những việc tạp nhỏ nhặt như vậy. Biểu cảm khuôn mặt của Long Dạ Tước đã có chút xa xầm. Vậy bọn họ làm gì? Khi tôi đi ngang qua, thì thấy họ đang xem tạp chí, nghe nhạc. Chỉ có người bộ phận kế hoạch ước hiếp cô như vậy thôi sao? Cùng chung một văn phòng với tôi là bọn họ đấy, những người khác thì tôi không biết. Nói xong, tôi lạc lạc nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của anh, cô chớp mắt. Anh có phải giận rồi không? Chuyện này chiều nay tôi sẽ xử lý. Thực ra... Anh chỉ cần chỉ ra phạm vi công việc cụ thể là được rồi. Đến nhà hàng, Long dạ tước nói với cô. Tạm thời đừng nghĩ đến những chuyện này. Ăn cơm cho ngon lành đã, rồi chiều vào tính tiếp. Tô Lạc Lạc cùng anh đi vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi gọi món, Tô Lạc Lạc nhìn thấy cái menu đắt đỏ, đều chỉ dám tặng lưỡi trong lòng. Tuy nhiên, sự nghèo khó xưa kia đã hạn chế sức tưởng tượng của cô. Bây giờ... Khi đã tiếp xúc với lòng dạ tước, cô mới phát hiện là sự tiêu xài của người giàu có đúng thực sự là ngoài sức tưởng tượng của cô. Sau khi gọi món, tôi lạc lạc lấy điện thoại mới ra, cô lưu lại số của hạ thấm. Lòng dạ tước thấy cô vọc điện thoại, đột nhiên anh nghĩ đến một câu chuyện, Từng trạng anh bất ngờ, tốt hẳn lên, bây giờ dạ Trạch Hạo chắc chắn không biết số điện thoại mới của cô. Không được nói số điện thoại của cô cho dạ Trạch Hạo. Anh vẫn cứ bá đạo ra thêm với mệnh lệnh này. Tôi Lạc Lạc cầm điện thoại chớp chớp mắt. Tôi và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Bạn cũng không được. Vậy tôi ngay cả một người bạn cũng không có rồi. Bạn nữ thì được, còn bạn nam thì không. Lòng Dạ Tước tuy cầm ly trà rất nhã nhặn, nhưng từ ngữ nói ra đều như thánh chỉ của một vị vua, không được phản kháng. Tôi lạc lạc cuối cùng cũng biết cái gì gọi là ngang tàn đến không còn thiên lý, chính là khẩu khí của người đàn ông trước mặt cô. Tôi lạc lạc không thèm lên tiếng, cuộc sống của cô thì do cô làm chủ. Trượt nay, tôi sẽ đưa bọn trẻ về nhà họ Long, tối chủ nhật mới đón về. Tôi lạc lạc nghe thấy mới nhớ ra hôm nay là thứ sáu, cô ngẫm nghĩ một lúc. Bọn trẻ sắp nghỉ hè rồi. Ừ, có dự tính gì cho nghỉ hè không? Tôi lạc lạc chống cảm nghĩ ngợi. Tôi muốn dẫn bọn trẻ đi du lịch, nhưng tôi lại lo là xa quá. Nếu đi du lịch thì tôi sẽ sắp xếp một chuyến du lịch nước ngoài, đến lúc đó cô chuẩn bị hành lý của cô là được rồi. Lòng giả tước cũng có dự định vậy, mỗi năm anh đều cho mình một kỳ nghỉ, còn năm nay kỳ nghỉ của anh sẽ cùng trải qua với các con. Vậy tôi đi làm thì sao? Tôi sẽ sắp xếp cho cô. Tôi lạc lạc không có ý kiến, anh ta là ông chủ lớn, anh ta nói gì cũng được. Bữa trưa ngon miệng được mang lên. Tôi lạc lạc nhìn những món ăn lành mắt mắt, cảm thấy ngon miệng hơn hẳn, còn long dạ tước ở đối diện thì vẫn ăn uống một cách nhã nhặn như bình thường. Tôi lạc lạc ngước mắt nhìn, chỉ có thể đóng vai tục nữ. Không biết tại sao, cô lại muốn ở trước mặt anh ta, dẹp hết những hành vi thô lỗ không đẹp mắt trước kia. Ai già? Nó đến cùng... Thì vẫn không muốn anh ta coi thường thôi. Sau khi ăn trưa xong về văn phòng, tôi lạc lạc còn chưa kịp ngồi xuống, thì một nhân viên phòng kế bên ném ngay cho một phần hồ sơ trước mặt cô. Photo cho tôi bắt răng, tôi cần dùng ngay. Xin lỗi, đây không phải phạm vi công việc của tôi. Tôi lạc lạc từ chối lạnh tanh. Người mới, cô có biết phép tắc không vậy? Hay là cô muốn công việc này nữa rồi? Cô có biết... Cô có thể vào tập đoàn Long Thị, đã phải khó khăn thế nào không? Nếu không có nắm cơ hội, sau này cô sẽ hối hận đấy. Nữ nhân viên bắt đầu uy hiếp. Tô Lạc Lạc lắc đầu, cười nói. Chuyện này cô không cần lo lắng đâu. Cô! Nữ nhân viên giận đến đỏ mặt. Chưa gặp qua nhân viên mới nào mà không nghe lời đến vậy. Cô ta ném qua cho Phương Phương. Phương Phương do dự hết một lúc, cuối cùng cũng đi phô tô. Tô Lạc Lạc bức bối trong lòng, cô không làm, vậy Phương Phương nhất định sẽ phải làm, cô chỉ còn cách đứng dậy, đi giúp Phương Phương, còn nữ nhân viên kia vừa ngồi xuống thì lập tức than vãn với đồng nghiệp bên cạnh, lời nói vô cùng khó nghe. Tô Lạc Lạc cùng Phương Phương photo tài liệu đi ra thì thấy cả mười mấy người trong các ngăn chỗ ngồi ở bên cạnh đều đứng thẳng một hàng đi bốn bên lối đi, mặt ai nấy đều lộ rõ sự lo lắng sợ hãi. Tô Lạc Lạc và Phương Phương giật thoát mình, đứng trước mặt bọn họ là một người đàn ông trung niên mặc áo vest, gương mặt họ đầy uy nghiêm, thần thái thoát ra phong thái tinh anh. Con người đứng ở đầu tiên, chính là giám đốc bộ phận kế hoạch, chỉ thấy ngay cả người chủ quản cấp cao bình thường đầy uy nghi tự tin, giờ cũng lộ ra khủng hoảng bất an trên mặt. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi lạc lạc và phương phương ôm đồng hồ, đống hồ sơ đứng sang một bên, thì thấy người đàn ông trung niên dường như đã nói gì đó trước rồi, dùng cả ánh mắt lạnh lùng, nhìn cả đoàn người đang đứng đó. Từ bây giờ, toàn bộ nhân viên trong bộ phận kế hoạch đều bị đuổi việc, dọn dẹp đồ đạc của các người, chiều hôm nay là dọn đi luôn. Xin lỗi Cao Tổng, đây là vì tại sao? Có phải bộ phận chúng tôi phạm lỗi gì không? Nói chung, những người trong danh sách... Trước 5 giờ chiều nay, toàn bộ rời khỏi. Tổng giám và mười mấy người dưới quyền anh ta đều không thể tin vào tai mình khi nghe cái quyết định này. Đây rõ ràng là xét dáng xuống, đánh đến bọn họ ngơ ra, công việc đang làm bình thường, sao có thể nói mất là mất cơ chứ, hơn nữa còn là bị đuổi việc. Đợi hai vị quản lý cấp cao rời khỏi, mấy bộ phận khác qua xem náo nhiệt. Họ đều nói không ngừng. Cả một bộ phận bị khai trừ, đúng là một tiền lệ mới mẻ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xong rồi, khó khăn lắm, tôi mới tìm được việc, cứ vậy mà mất rồi. Phương Phương cầm sấp hồ sơ, vừa photo xong, ăn tháng khóc khóc. Tô Lạc Lạc phản ứng hơi chậm, vào lúc này, mấy cô gái trong phòng kế hoạch tức giận la hét. Đây là ý gì chứ? Chúng ta làm sai gì rồi? Phải khai trừ cả bộ phận của chúng ta? Có phải người của bộ phận chúng ta đắc tội với người ở trên rồi không? Ai đắc tội thì kiếm người đó tính sổ, liên quan gì đến chúng ta? Tô lạc lạc vừa ngồi xuống, não cô ong lên. Trời đất, chẳng lẽ đây là cách giải quyết của Long giả tước, khai trừ hết toàn bộ nhân viên phòng kế hoạch. Lúc này, Phương Phương cũng đang dọn dẹp bàn cô, một cô nhân viên có quan hệ khá tốt với cô nhìn nói. Này, cô dọn dẹp gì đấy? cô đâu có tên trong danh sách khai trừ. hả? tôi không có tên trong danh sách khai trừ sao? phương phương kinh ngạc mở to mắt. vị nhân viên nữ đó nói với cô có chút ngưỡng mộ. cô và các bạn mới đến đều không có trong danh sách, chỉ không biết tại sao, chỉ khách trừ bọn chúng tôi, thật xui xẻo. tôi lạc cả lạc cảm thấy có chút tội lỗi ngồi vào vị trí của mình, nhìn mấy người trong bộ phận kế hoạch buồn bã sầu não, cô cắn môi dưới. Thực sự không đoán được Long Dạ Tước lại xử lý như vậy. Bốn giờ rưỡi, điện thoại của cô gieo lên. Cô cầm lên xem là Long Dạ Tước gọi đến. Cô vụ cầm điện thoại chạy đến một góc yên tĩnh mà bắt máy. Alo? Phải đi đón bọn trẻ rồi. Đến bãi đỗ xe tìm tôi. Ok, tôi xuống ngay. Tôi lạc lạc về đến bàn, nói một câu với Phương Phương, cầm túi sách lên và vội vàng xuống lầu. Tô Lạc Lạc cũng không dám nhìn mặt mấy nhân viên bị đuổi việc, vì hình như bọn họ bị đuổi việc là có liên quan trực tiếp đến cô. Đến bãi đỗ xe, Tô Lạc Lạc vội ngồi vào chiếc Rolls-Royce và dạ tước quen lái. Phía sau có gắn hai cái ghế trẻ em chuyên dành cho bọn trẻ ngồi. Sau khi đóng cửa xe, cô đặt tay lên ngực thở hát ra. Lòng dặn tước khởi động, từ từ lái ra khỏi chỗ đậu. Khi xe chạy ra khỏi bãi xe, hòa mình vào dòng xe. Thì tôi lạc lạc quay sang nhìn anh. Tại sao anh phải khai trừ cả một bộ phận như vậy? Tôi kêu người điều tra máy camera quan sát bộ phận của cô, phát hiện bộ phận này làm việc không phải tệ, theo kiểu bình thường, khai trừ bọn họ không hề liên quan đến cô, cô đừng tự trách mình. Lòng dạn tước quay đầu nhìn cô, ngữ khí đầy sự an ủi. Tôi lạc lạc cắn môi, đang buồn, vẫn có cảm giác có lỗi với họ. Tôi lạc lạc. Không được sụ mặt, lòng dạ tước nha mắt, anh biết cô ta chắc chắn đang tự trách bản thân, anh làm vậy đích thị là muốn công việc của cô sau này thành thơi hơn, thứ hai cũng là vì những người trong bộ phận này quá tệ, anh muốn thay nhân viên. Vậy anh khai trừ nhiều như vậy, cái bộ phận này của anh sẽ vận hành như thế nào? Ngày mai sẽ có một nhóm nhân viên đến thay thế bọn họ, nhân viên mới làm việc có hiệu suất hơn nữa. Cô tuyệt đối sẽ không bị bọn họ làm khó dễ, vì cô được xem là nhân viên cũ rồi. Long giã tước nói xong, cười thành tiếng, nhưng mà tôi lạc lạc lại dở khóc dở cười. Cuối cùng, vẫn cứ bụng miệng phỉ cười, cái chuyện này có chút nhạt mà. Đến trước cửa phòng học của bọn trẻ, quả nhiên là có thời gian nghỉ hè được dán ra rồi, còn một tuần nữa là nghỉ hè, bọn trẻ đều rất vui, vừa lên xe là bắt đầu mơ mộng mong chờ đến ngày nghỉ hè. Ba, mami, khi nghỉ hè, dẫn bọn con đi đâu chơi thế hả? Tôi tiểu hình hiếu kỳ nhìn ba mẹ. Tôi lạc lạc quay đầu nhìn các con với nụ cười trên môi. Vậy các con muốn đi đâu? Con muốn bơi trong biển. Tôi tiểu sâm lớn tiếng. Con cũng muốn đi. Được, đợi các con nghỉ hè, ba sẽ dẫn các con đi nước ngoài, tìm một hòn đảo, chỉ có nhà chúng ta chơi trên đó thôi. Được, tụi con muốn đi bơi quá. Tôi lạc lạc nhìn gương mặt nghiêng của anh ta, chuyện bao chọn một cái đảo, cô chưa từng dám nghĩ đến, tuy nhiên cô không ngờ bản thân lại trung trò chuyện này như các con vậy. Tối nay, ba dẫn các con qua nhà ông bà nội chơi qua đêm nha, sẵn tiện thăm bà cố của các con, chiều chủ nhật mới đón các con về. Ba và mami có đi cùng không ạ? Tô Tiểu Hình tức khắc hiếu kỳ hỏi. Tô Tiểu Sâm nhìn em gái. Tiểu Hình, ghé người qua đây. Anh nói chuyện bí mật với em. Tô Tiểu Hinh không biết anh hai muốn nói gì, vội tò mò nghiêng người sang, chỉ thấy Tô Tiểu Sâm ghé sát tay bé con, không biết nói gì. Tô Tiểu Hinh sau đó bụng miệng cười, hì hì, ừ. Các con đang nói dầm gì với nhau, mau khai ra cho Mami nghe. Đây là bí mật, không thể nói cho Mami nghe được. Mami yên tâm, con và em gái sẽ ngoan ngoãn ở nhà ông bà nội chơi. Tô Tiểu Sâm nói với gương mặt nghiêm túc. Tôi lạc lạc nhìn hai đứa con gửi danh mánh, lại còn bắt đầu có bí mật không nói cho cô biết. Cô chỉ có thể cảm thán, con trẻ lớn rồi bắt đầu bày mưu tính kế với cả cô luôn. Thực ra thì tôi lạc lạc nhìn thần thái của hai đứa con là biết chúng đang âm mưu chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì vậy nhỉ? Tôi lạc lạc đoán không ra, nhưng không đồng nghĩa người đàn ông ở bên cạnh đoán không ra, anh ta... Chỉ là nhìn bọn trẻ một cái qua kính chiếu hậu thì biết ngay nguyên nhân bọn chúng ngoan ngoãn như vậy là gì rồi. Không phải muốn tạo cơ hội cho anh và mami của bọn chúng được ở riêng với nhau sao? Có sự giúp sức của hai cổ cưng này, lòng giãn tước cảm thấy muốn chinh phục người phụ nữ bên cạnh này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Ánh mắt anh ta quay đầu, vừa hay nhìn thấy tô lạc lạc cắn môi dưới, đang suy tư một chút gì đó. Long giả tước chạy xe đến cửa lớn nhà họ Long, chỉ thấy tám cây cột la mã lớn ở cửa lớn rất có khí khách. Long giả tước nhìn Tô Lạc Lạc. Cô muốn cùng bọn trẻ vào không? Thôi, tôi gọi điện thoại. Tô Lạc Lạc chỉ có thể giả vờ bận. Cô bây giờ không muốn gặp người nhà họ Long, vì trước đây bọn họ rất thân với Tô Ngữ Phù. Cô lại là con gái riêng của Tô Gia, chỉ sợ lại ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ mà thôi. Tạm biệt, Mami. Tạm biệt. Mami và ba phải đi chơi thật là vui, phải yêu thương nhau đấy. Tô Tiểu Hình quay đầu về hai tay để ở bên miệng, làm thành một chiếc loa nhỏ, nói lớn về phía Tô Lạc Lạc. Tô Lạc Lạc nghe xong, bỗng chốc hiểu ra tính toán của hai đứa trẻ, lại nghĩ cô sẽ cùng Long Dạ Tước yêu đương. Hai đứa trẻ thật là nghĩ nhiều quá rồi. Tuổi còn nhỏ như vậy, tại sao lại có tư tưởng như thế? Ai, không lẽ bọn trẻ bây giờ thành thục sớm thật sao? Tôi lạc lạc buồn cười mà không nói gì, cô gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Thấm. Ồ, đã lâu không gặp, cô em, cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi rồi sao? Bọn nhỏ được đưa đến nhà họ Long, ngày mai tớ rảnh, hẹn cậu đi ăn cơm trưa. Được, tớ muốn ăn một bữa thịnh soạn. Được thôi, bữa hải sản lớn, rất thích hợp với cậu. À, đúng rồi, chiều ngày mai... Công ty tụi tớ bao hết một sàn trình diễn thời trang, cậu có muốn qua không? Tớ cho cậu một vé. Tô lạc lạc khó có cơ hội được thoải mái như vậy, hai đứa trẻ lại có người chăm, cô nói nhanh. Được, mình đi. Được thôi, ngày mai gặp. Tối nay tớ lại phải tăng ca đêm rồi. Ngày mai buổi buổi cơ thể lại cho cậu. Cúp điện thoại, tô lạc lạc nhìn thấy từ giữa những cây trụ cột bước ra người đàn ông, thân hình như tảng tượng tô vẽ. Làm anh tựa như một ông vua đẹp mê người, tôi lạc lạc nấp sau một cửa sổ, không kìm được, mà nhìn thêm mấy lần. Lòng dạ tước ngồi vào ghế lái, thời gian tiếp theo, đeo thuộc về bọn họ rồi. Buổi tối, muốn đi ăn ở đâu? Lòng dạ tước xoay vô lăng, chuyển hướng rất oai, lái xe chạy ra đường lớn thoáng nắng. Không thì, tối nay tôi mời anh đi ăn cơm. Tôi lạc lạc nghĩ đến anh đã mời mình bao nhiêu lần, không mời lại một lần, giống như toàn nợ anh vậy. Được, nhà hàng để cô chọn. Có thể không phải là chỗ bình thường anh hay tới, cái loại nhà hàng như vậy, tôi không trả nổi tiền đâu. Ăn lẩu thì sao? Tôi lạc lạc cũng thèm ăn lắm rồi. Được, lòng dạ tước đáp không hề do dự. Vậy tôi lên mạng tìm kiếm tiệm nào đó có tiếng. Tôi lạc lạc cầm điện thoại. Trên mạng tìm kiếm thì biết một quán lẩu không tồi, thuộc mức phí bình dân, lại còn là loại có phong cách. Tôi lạc lạc chọn một tiệm, đem địa chỉ đưa đến trước mặt Long Giã Tước. Long Giã Tước dừng xe, trực tiếp chuyển làn đến địa chỉ nhà hàng. Lúc này, trên đường đã bắt đầu lên đèn. Long Giã Tước lái xe trên con đường lớn và thoáng, con đường thẳng tắt, ánh đèn đột nhiên lần lượt mà sáng lên, cảm giác thoãng mạn, đột nhiên bao chùm cả xe. Ánh mắt của tô lạc lạc cũng bị cảnh sắc đẹp này làm cho đờ người mất mấy giây, mà trước đó lòng dạ tước ấn mở nhạc cũng làm cho bầu không khí nhúm màu lãng mạn càng đậm hơn. Trái tim của tôi lạc lạc thắt lại một cái, cô cũng thấy ngại nhìn sang người đàn ông bên cạnh, nhưng khóe mắt cô lại cảm nhận được đôi mắt sâu thắm đang liếc nhìn cô mấy lần. Tôi lạc lạc im ỉm không nói gì. Tại sao lại có bầu không khí này chứ? Thật ngượng ngùng. Nếu như là tình nhân, thì sẽ rất lãng mạn. Bọn họ lại không phải. Đến nhà hàng, đã là bảy giờ tối. Lúc này, nhà hàng đã đầy người. Tôi lạc lạc không nghĩ tới sẽ như vậy. Cô hỏi nhân viên phục vụ. Còn chỗ không? Hai người. Có. Một vị trí chỗ gần cửa sổ. Qua đây đi. Tôi lạc lạc nhìn người đàn ông phía sau một cái. Muốn ăn ở đây không? Cô thì không sao. Chính là không biết tại thiếu gia anh có đồng ý ăn ở đây không thôi. Được. Long dạ tước nhản miệng cười. Anh không muốn ở trước mặt cô gái biểu hiện ra một bộ mặt cao quý. Anh đồng ý đi cùng cô. Trải nghiệm sinh hoạt của người bình thường. Nhân viên phục vụ đưa bọn họ đến vị trí trong khóc. Chỗ này cũng xem là yên tĩnh. Chỉ là vị trí khuất một chút. Tôi lạc lạc càng thích. Sau khi ngồi xuống... Nhân viên phục vụ cầm đến một phần thực đơn cho bọn họ lựa chọn, tôi lạc lạc đưa cho người đàn ông đối diện. Anh thích ăn cái gì, không cần khách sáo, tôi đem đủ tiền. Lòng dạ tước bất giác bị cô chọc cười, nhìn hình dáng đầy khí thế của cô, vẫn thấy thật đáng yêu. Lòng dạ tước cũng không khách sáo, cầm lấy, nghiêm túc mà khoanh vẽ, tôi lạc lạc nhìn dáng cúi đầu của anh. Hai hàng lông mi bay phấp phới, mới biết là lông mi của anh thật dài, thật dài và cong. Thật là khiến cho một cô gái như cô phải ngưỡng mộ. Còn cái mũi của anh cũng thật đẹp, thẳng cao có dáng, đôi môi mỏng cắn hò, toát ra một mùi hương khuyến rũ gợi cảm, Ngũ quan của người đàn ông này có thể ví là một sự hoàn mỹ. Lòng dạ tước khoanh trọn món, đôi mắt dài ngước lên, đột ngột làm tô lạc vàng đối diện đang mê mẩn giật cả mình. Chạm phải hai con mắt như đại dương sâu thẳm này, cô sắp chết đuối mất. Tâm trạng dối bời, rời ánh mắt đi chỗ khác, bàn tay nhỏ có chút không tự nhiên mà lật pháo, hoa bên cửa sổ. đôi môi gợi cảm của Long dạ tước nhòe một ý cười không rõ, tiếp tục khoanh chọn món mà thích ăn. Đưa cho cô. Tôi chọn xong rồi, cô chọn đi. Tôi lạc lạc nhận lấy, khoanh lại, sau khi chọn xong giao cho nhân viên phục vụ, đợi mang canh và cải lên. Ngày mai... Có muốn đi chuyến du lịch ngắn không? Long dạ tước đề nghị, tôi lạc lạc lắc đầu. Có thể không có thời gian, tôi đồng ý với bạn ngày mai đi xem biểu diễn thời trang của cô ấy rồi. Lòng dạ tước xoắn lông mi lại. Trình diễn cái gì? Trình diễn thời trang hàng hiệu. Lòng dạ tước hít mắt, không nói gì nữa. Tôi lạc lạc lấy điện thoại mở ra xem thử, nhìn thấy tin tức của Dại trạch hạo, bộ phim mới của anh, nơi nơi đều đua nhau quảng cáo, mà anh và cái cô Hạ Dung cũng trở thành hình ảnh sốt nóng. Tôi lạc lạc nhìn thấy anh sống rất tốt, trong lòng cũng thỏa mãn. Lòng giả Tước thấy cô xem đến đầu người. Cánh tay vươn xảy ra, liền danh lấy điện thoại từ tay cô. Tôi lạc lạc nhanh ngẩn đầu. Lòng sát thước nhìn thấy cô đang mở hình của dạ trạch hạo, lại còn phóng to lên để xem. Lông mày của anh không vui nhăn lại, ngẩng đầu lạnh lùng chất phấn. Thích anh ta đến vậy sao? Tôi lạc lạc hừ một tiếng, cô chỉ vừa hay gặp phải nhìn thấy, mở ra để xem thôi. Tôi lạc lạc chỉ có thể giải thích. Anh ta là bạn tôi, quan tâm tình hình anh ta gần đây, không có gì hết cả. Trong mắt của cô, tôi được coi là loại người nào? Lòng dạ tước đột nhiên rất muốn biết đáp án của cô. Tô lạc lạc chớp chớp mắt, lắc đầu, nghĩ một hồi rồi nói. Bạn hợp tác chứ gì? Sắc mặt người đàn ông bên đó, bỗng chốc liền tối sầm lại. Tô lạc lạc tim nhảy một cái, nhanh chóng sửa lại. Anh anh là ba của con tôi. Lòng dạ tước hứ một tiếng. Cái câu trả lời này tôi không hài lòng. Cái lẩu cũng không tệ lắm. Mùi vị có hơi đặc biệt, cũng khá là thanh đạm, lòng dạ tước cũng đặc biệt thích thú, món hai người gọi đều đã ăn xong, Tô Lạc Lạc không ngờ, người đàn ông này không chê bai gì cả. Con tưởng anh ta là loại người, chỉ có thể ăn những món mấy chục ngàn một đĩa cơ. Lúc tính tiền, Tô Lạc Lạc thẳng quầy tính tiền. Sau lưng cô, lòng dạ tước không dành tính tiền, giá cả cũng hợp lý, mấy trăm đồng. Cuối cùng thì Tô Lạc Lạc cũng đã viên mãn mời được anh ta một bữa. Lúc xuống lầu thì đã 8 giờ rưỡi, đường phố hai ngày cuối tuần vô cùng náo nhiệt, trên đường đều là những cặp tình nhân trẻ. Tô lạc lạc nhìn qua người đàn ông bên cạnh, long dạ tước cũng nhìn cô, rồi mở miệng hỏi trước. Có muốn đi dạo công viên kế bên? Tô lạc lạc ngẩn ra, nhưng cô cũng không từ chối, bởi vì cô ăn no quá, cô gật đầu một cái. Được thôi. Vừa hay bên đường đối diện có một quảng trường vô cùng náo nhiệt, ở đó có rất nhiều thứ vui chơi, có một sân trượt băng lớn, lại còn có quầy ba âm nhạc rất thích hợp với người trẻ tuổi đi dạo. trước mặt họ các ngang là một con đường, lúc đèn xanh bật lên, tôi lạc lạc chuẩn bị bước qua thì cánh tay cô để bên hông, phút chốc bị một bàn tay đá đạo lực lượng nắm chặt lấy, cô sừng sốt, ngẩng đầu nhìn long dạ thưa, nắm tay cô dẫn đi. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía xe chạy đến, chú ý nguy hiểm từng phút từng giây. Đưa cô qua đường, Tô Lạc Lạc tưởng anh sẽ buông tay, nhưng không, anh vẫn tiếp tục nắm tay cô đi qua dòng người. Tô Lạc Lạc cảm nhận bàn tay anh ấm nóng lại có chút khô sần bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô rất chặt. Cô từng có ý nghĩ vùng ra, nhưng người đàn ông này chừng cô một cái, dắt tay cô len lỏi vào chỗ đông người. Người nhiều thì việc va chạm khó tránh khỏi. Ở đây có một buổi ca nhạc ngoài trời, trình diễn miễn phí. Đám đông dồn vẻ bên đó, tốt lạc lạc cũng vậy. Lúc này trên sân khấu là một anh thanh niên trẻ rất năng động, rất khuấy động bầu không khí. Đứng ở hàng cuối cùng trong đám đông, tốt lạc lạc vì muốn nhìn thấy anh ca sĩ đó, một cái mà vừa nhón chân, vừa nhảy lên, giống như là rất yêu thích ca sĩ vậy. Nhưng cô không biết rằng, người đàn ông bên cạnh, với gương mặt tuấn tú đã sớm xa sầm xuống đến mức nào? cô gái này thích nam ca sĩ này nhiều đến vậy sao? lúc tô lạc lạc nhón chân lên bỗng có một sức mạnh kéo cô về cô lảo đảo ngã vào lòng người đàn ông mũi cô bỗng đụng vào cơ thể cứng ngắc của anh cô đau đến nỗi che liền lại còn người đàn ông bá đạo ôm lấy eo của cô rồi rời khỏi khu vực sân khấu ca nhạc này anh làm gì vậy? tô lạc lạc có chút không phục. Người đàn ông này, tại sao lại thô bạo như vậy? Sau này, lúc ở bên cạnh tôi, ánh mắt cô ngoài tôi ra, không được nhìn đàn ông nào khác cả. Long dạ tước lên tiếng ra lệnh, hết sức bá đạo. Tôi lạc lạc ngẹn lời không cất tiếng, sau đó bắt bẻ anh. Vậy, lúc không ở bên cạnh anh, có phải tôi có thể nhìn gì thì nhìn phải không? Bàn tay to lớn của tôi Long dạ tước nắm lấy cánh tay cô cúi người xuống bên tai cô, cảnh cáo với giọng rất trầm. "Cô nhìn gì, nhìn thử xem?" tôi Lạc Lạc che mũi, nói có chút tự hào. "Tôi cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi, dựa vào cái gì mà không thể để cho tôi nhìn chứ?" "Cô muốn xem ư? Vậy đêm nay tôi sẽ cho cô xem miễn phí, dáng người tôi không thua kém bọn họ đâu." Giọng điệu đầy hàm ý cất lên, vẻ mặt của Tô Lạc Lạc dưới ánh đèn lập tức tăng nhiệt lên, cô lắc đầu. Tôi không cần xem. Lòng dạ tước nắm lấy tay cô, dắt đi đến đoạn đường vắng khá yên tĩnh. Hai bên đường là rừng trúc, ánh sáng hơi mò, khá nhiều đôi trai gái, khẽ nắm lấy tay nhau. Liếc mắt đưa tình dựa vào vai nhau. Những chiếc ghế đá hơi khuất bên đường, còn thấy được những đôi yêu nhau, đang hôn nhau thắm thiết, hoặc có những hành động rất người lớn. Tôi lạc lạc vốn dĩ, cảm thấy con đường này yên tĩnh. Không ngờ bước vào rồi mới thấy được những cảnh tượng như vậy, cô vội vàng đưa mắt xuống mũi, rồi từ mũi xuống lòng ngực, không dám nhìn vậy bạ, nhưng khuôn mặt nhí nhảnh của cô đã đỏ ửng lên cả mang tay. Ánh mắt của Long dã tước khá kiên định, từ lòng bàn tay, anh cảm nhận được cô gái này hồi hộp đến nỗi, toát cả mồ hôi, xem ra so với những cô gái bình thường thì cô khá nhạy cảm với những chuyện này. Khi ra khỏi con đường rừng trúc yên tĩnh, cuối cùng Tôn Lạc Lạc cũng thở vào, khẽ vỗ ngực. Cô sắp tắc thở đến chết mất thôi. Mấy người trẻ tuổi này sao có thể phóng khoáng đến thế kia? Ở chỗ như vậy mà anh anh em em, họ không thấy xấu hổ thì cũng phải suy nghĩ đến tâm trạng của những người xung quanh chứ. Lòng dạ tước liếc nhìn về một góc hơi tối. Đột nhiên, anh dơ tay kéo đi. Tôn Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo vào trong trong rừng trúc rọi xuống ánh sáng nhàn nhạt trắng, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn của Tô Lạc Lạc dưới ánh trăng mông lung như vậy, môi đầy như hoa, dưới chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi hồng kinh sợ đến nỗi sắp thốt lên liền bị đôi môi của người đàn ông khóa lại. Ừm, hốn khiếp, anh ta dám ức hiếp cô như vậy. làn môi mỏng của người đàn ông ngậm lấy xâm chiếm vị ngọt của cô, lúc đi ngang qua đoạn đường rừng trúc lúc nãy, không lẽ Anh không bị kích thích sao? Không, anh ta bị kích thích quá lớn. Những người đàn ông khác đều có cô gái của mình, còn anh, lòng dạ tước đến cả một người con gái, cũng không giải quyết được. Như vậy thì quá thất bại rồi. Tôi lạc lạc muốn ngất đi, đôi môi mang vị nam tính mãnh liệt của anh xâm nhập. Cô hơi hé mắt, chỉ thấy người đàn ông dưới mắt cô, hàng mi dày cong lên, nhịp thở cô rối bởi, nhịp tim của cô cũng rối bời theo. Người đàn ông ôm lấy cô, thân hình anh toát ra hóc nam tính thật nồng nặc. trong đầu cô, trống rỗng. Đôi môi, người đàn ông bắt đầu hôn thở sâu. Lúc này, đây, môi và lưỡi của cô đã bị anh ta hôn đến có chút tê dại. Cô có chút sợ hãi. Nếu cứ hôn tiếp, thì chắc cô sẽ bị anh ta nuốt mất thôi. Bàn tay nhỏ của cô đẩy anh ra, ra sức đẩy. Lòng dạ thước ý thức được nụ hôn này đã quá lâu, anh liền dừng lại. Buông cô ra, gương mặt nhỏ dưới mái tóc dài của tôi lạc lạc, đã đỏ đến không thể nào đỏ hơn, còn thân thể của cô đã mềm nhũn, đến không còn sức lực. Cô không thể không tựa hoàn toàn vào lồng ngực chắc nghịch của anh được. Một đôi mắt long lanh, lóng lánh, lóe lên sự oán trách và xấu hổ, cô giận dữ đấm vào lồng ngực anh. Khốn khiếp! Anh còn dám như vậy nữa! Tôi... Lời nói chưa dứt. Người đàn ông dường như cố ý gây hứng thú với sự uy nghiêm của cô, cười trúng chín rồi lại khóa lấy đôi môi ướt át của cô. Tôi lạc lạc trợn tròn mắt, nhưng lần này, người đàn ông không hề lưu luyến, hôn cô một cái rồi buông ra, sau đó nhìn cô với vẻ đắc ý. Cô thế nào? Yêu tôi không? Ánh mắt u ám của người đàn ông, cách đôi mắt của cô rất gần, gần đến nỗi cô có thể thấy được suy nghĩ ban đầu trong đôi mắt của anh. Lúc này đây, hơi thỏ của người đàn ông này, sự mạnh mẽ và sự bán đạo xâm nhập vào từng lỗ chân lông, mở ra trên người của cô. Còn hơi thỏ của anh, thôi lên làn da mịn màng của cô, thì nóng bừng và đầy nguy hiểm. Hơi thỏ của tô lạc lạc lại loạn nhịp. Cô quay người lại định bỏ đi. Nào ngờ chỗ này không phải chỗ đứng bằng phẳng. Đôi giày cao gót trên chân cô móc lấy một cảnh trúc. Cô liền bị té bổ nhào xuống đất, vô cùng khó coi. Hơn nữa, chỗ chân trần trở nên đau nhức, khiến cô liền hít một hơi lạnh. Lòng dạ tước không hề nghĩ đến, chưa đầy cái chớp mắt thôi mà người con gái này đã té xuống đường. Anh liền bước lớn hơn hai bước, nhập vào cô, ở bên cơ thể cô, nhìn đôi tay của cô, chèm lấy vỗ vết thương ở chân bị té, đôi chân mày của anh nhíu lại. Bị chật chân rồi à? Tôi xem sao? Lòng dạ tước nói xong rồi đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ bé của cô. Tô lạc lạc liền cất tiếng to. Không được tự ý hành động, đau lắm đấy. Ai cho chạy lung tung? Lòng dạ tước nhẹ nhàng nói một tiếng bình an. Tô lạc lạc giận đến sôi cả máu lên. Rõ ràng là anh ta đưa cô đến chỗ như vậy, sao lại trách cô? Lòng dạ tước cúi người, dễ dàng nhức. Cô ôm kiểu công chúa, tôi lạc lạc cũng nhanh chóng giơ tay, khoác lấy cổ của anh. Trông cô cũng ăn giỏi lắm mà, sao lại nhẹ thế nhỉ? Lòng dặn dưng nhíu mày lên tiếng. Tôi là đứa, ăn không mập, không được sao. Tôi lạc lạc hít một hơi, người khiến cô chịu đau vậy, chính là anh. Ở đây, cách chỗ lấy xe vẫn còn một đoạn, ít nhất là một cây số, còn trên đường đi, cả quãng đường... Lòng dạ tức bế cô đi qua đám đông náo nhiệt, bên đường còn có không ít ánh nhìn của người khác, tôi lạc lạc thấy xấu hổ đến nỗi, chỉ dám nép vào lòng ngược anh, không dám lộ mặt. Ánh sáng mập mờ, mọi người chỉ cảm thấy người đàn ông có thân hình cao lớn, khí chất bất phàm toát xa, con mặt mũi của anh cũng tuyệt đối làm người ta phải thán phục. Người con gái trong lòng anh thật sự là hạnh phúc quá đi. Wow, đẹp trai quá! Cô gái bên cạnh không kìm chí được mà thốt lên lời, Lòng dạ tước như không hề nghe thấy, bé Tô Lạc Lạc bước đi vững chãi rời khỏi. Còn Tô Lạc Lạc rõ ràng nghe thấy từ những tiếng thán phục kinh ngạc của những cô gái này. Sự ngưỡng mộ đối với cô, giờ đây cô đau đến chỉ muốn khóc mà thôi. Lòng dạ tước bế Tô Lạc Lạc đi thẳng một mạch đến chỗ gửi xe, đặt cô ngồi vào buồng lái phụ xong. Tô Lạc Lạc nhấn mở đèn, chỉ thấy bàn dân trần của cô đã sưng đỏ. Vù cà lên, bị chật khớp rồi. Tôi đưa cô đến bệnh viện. Long dạ tước ngồi vào xe, nhanh chóng nổ máy xe, định đưa cô đi bệnh viện gần đó. Tôi lạc lạc cũng chỉ có thể đi bệnh viện. Ai bảo cô xui vậy chứ? Đến bệnh viện, tôi lạc lạc tính một mình khập khiễng bước vào tìm bác sĩ. Nhưng khi chưa được vài bước, người đàn ông nọ đã cúi người xuống, theo quán tính mà bế cô vào lòng. Tôi lạc lạc ngẩn ra, ngưỡng đầu nhìn chiếc cảm hút hồn mê người của anh, được anh bé giống như một loại cảm giác an toàn rất khác biệt. Lòng dạ tước dường như biết cô đang nhìn cái gì, anh đưa mắt nhìn xuống, con người đen như vòng xoáy đen thâm thúy và nguy hiểm, xích một nụ cười. Đừng quá cảm động, mặt tôi lạc lạc đỏ bừng, người đàn ông này có thể đáng ghét hơn sao? Dẫn cô ta đến khoa ngoại khu băng bó, khi long dạ tước, lấy sổ, đã làm mê mẩn cả dàng y tá trực ca. Họ chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến vậy tới bệnh viện. Hơn nữa, người đàn ông này không chỉ đẹp trai, nhìn anh ta có vẻ vô cùng giàu có. Người con gái được anh đưa đến là bạn gái của anh sao? Tôi lạc lạc ngồi trên ghế, nhìn bác sĩ Nam cầm rượu thuốc đến, trong lòng cô liền thắt chặt lại. Cô nghĩ, chẳng lẽ anh bác sĩ này muốn dùng sức thoa rượu thuốc cho cô? Nghĩ vậy, chỉ thấy anh bác sĩ nói, chỗ này của cô bị máu bầm, tôi phải xoa bóp cho cô, một lát sẽ có chút đau, cô chịu đau một chút. Lúc này, lòng dạ tự bước vào, tôi lạc lạc liền thành khẩn xin bác sĩ. Bác sĩ, có thể sức ít thuốc cho tôi được rồi. Không được, nếu cô như vậy, máu bầm rất khó hết, có hơi đau, chịu đau một chút. Bác sĩ kiên định xoa bóp cho cô đôi mắt long lanh to tròn của tôi lạc lạc nhìn về phía người đàn ông cầu cứu lòng dạ tước nhìn dáng vẻ đáng thương của cô thật giống như một đứa trẻ không biết làm sao anh nhịn cười đưa cánh tay lên trước mặt cô đau thì cắn bác sĩ ở bên cạnh cười lên cô gái mận trai cô tốt với cô quá Tốt lạc lạc theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay của lòng dạ tước còn lúc này bác sĩ bôi một lớp rượu thuốc trên chân cô bắt đầu dùng sức a Tôi lạc lạc đau đến nỗi, khuôn mặt nhỏ, nhắn cũng vo thành cục, miệng cô cắn chặt cánh tay anh, dường như có thể giảm bớt sự đau đớn. Sau khi bác sĩ xoa bóp chỗ máu bầm, tôi lạc lạc cũng đau đến mặt mày trắng bệnh, mồ hôi lạnh toát ra đầy mặt, cô còn lén lén quẹt đi nước mắt, bỏ khóe mắt nữa. Bác sĩ băng bó cho cô xong, nhìn cô. Tốt nhất, hai ngày này không nên đi lung tung, sau đó trong vòng một tháng không được mang giày cao gót. Tôi lạc lạc gật đầu, Long dạ tước cầm đôi giày của cô lên, ném thẳng vào thùng rác. Ê, giày của tôi! Tôi lạc lạc chưng đôi mắt. Cô không cần nó nữa. Long dạ tước nói xong, cuối người xuống, lần nữa bế cô dậy. Tôi lạc lạc lúc này, đau đến nỗi mặt mày trắng bạch phờ phạt. Cô cũng mệt rồi, đành dựa vào Long dạ tước, ngay cả nói cũng không có sức nói nữa rồi. Long dạ tước cho cô ngồi vào trong xe. Anh chạy xe về biệt thự, khi đến biệt thự thì đã 10 giờ đêm. Tô Lạc Lạc ngồi bên cạnh đã sớm chìm vào giấc ngủ trong dọc đường. Lòng Dạ Tước dừng xe lại, nghiêng người sang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Một lát sau, anh đi tới bế cô gái đang ngủ dậy. Khi Tô Lạc Lạc đang ngủ mà còn ôm lấy cổ anh theo bản năng rồi ngủ tiếp. Lòng Dạ Tước bế cô lên lầu, lúc chuẩn bị bế cô về phòng, anh chần chừ vài giây Rồi bế cô gái này về phòng của anh. Tôi lạc lạc được người đàn ông này bế cô về phòng của cô rồi, nên đến cả mở mắt, cô cũng lười, rồi vẫn ngủ tiếp. Lòng dạ tước mở nút áo sơ mi, cởi ra, chỉ thấy cánh tay phải của anh hằn rõ một vết cắn rất sâu. Nhưng trong mắt anh, anh lại thấy xót xa cho sự đau đớn lúc nãy của cô. Chỉ có đau đến cực điểm thì mới vô thức cắn ra vết cắn sâu như vậy. Lòng dạ tước cởi áo sơ mi, bước vào trong phòng tắm. Tô lạc lạc nghiêng người ngủ, nửa tiếng đồng hồ, lòng dạng tước cối đầu lên hai cánh tay, nằm ở đầu còn lại. Anh đưa mắt nhìn. Anh biết, nếu muốn cô ngủ ở đây cả đêm, thì tốt nhất không nên đánh thức cô dậy. Nếu không, người con gái này chắc chắn sẽ đòi về phòng. Tôi lạc lạc quay người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với anh. Cô gái ngủ say, toát ra vẻ xinh đẹp không thể đỡ được, không giống vẻ dương nanh múa vuốt lúc cô còn thức, giống như cú mèo khó huấn luyện. Cô lúc ngủ, an tĩnh, dịu dàng, xinh đẹp, khiến người khác không nhịn được mà muốn ôm cô vào lòng. Nhưng anh không thể, bởi vì anh hy vọng, đêm nay cô nằm bên cạnh anh. Anh nghĩ như vậy, để anh có thể ngắm nhìn, tùy thích, thưởng thức nét mặt lúc ngủ của cô. Tôi lạc lạc ngủ say, dường như vết thương ở chân ảnh hưởng đến cô, khuôn mặt nhíu mày lại, nhíu chặt đến nỗi, khiến người khác cảm thấy đau lòng. Lòng dạ tức đưa tay, muốn giúp cô bút xuống, sau cùng do dự rồi thôi. Sáng sớm, tôi lạc lạc mở mắt ra, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, bị rèm cửa che lại nên chỉ còn một nửa, vẻ mặt của người đàn ông cũng bị nửa sáng nửa tối, có khí chất kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.